Chương 859, đế trên vạn đá, chương 859, đế trên vạn đá. Lần nữa đi tới Vô Lượng Đảo, quét dịch cảm thụ lại không giống nhau. Lần trước tới thời điểm, hắn vẫn chỉ là bán thánh cảnh giới, mà bây giờ đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, chỉ kém cái kia một bước mấu chốt nhất thì đến được đại đế chi cảnh, trường sinh bất tử, mà một bước này nhưng lại nhất là gian khổ. Vô Lượng Đảo mặc dù là một hòn đảo, nhưng mà mơ hồ trong đó tựa hồ lại độc thành một cái thế giới, cái này cũng là quét dịch đạt đến bây giờ cảnh giới này mới có cảm giác như vậy. Quả nhiên có mê hoặc. Vô Lượng Đảo cao thủ nhiều như mây. Vẹn vẹn chỉ là tam thập lục vị thứ đệ tử đời một liền cường giả xuất hiện lớp lớp, trong đó không thiếu thánh nhân cảnh cường giả, bài danh phía trên càng là thâm bất khả trắc. Trong truyền thuyết cường đại nhất sáu vị trưởng lao quét dịch lần trước càng là một cái cũng không có nhìn thấy. Tu La nhất tộc mặc dù ra tay bá đạo, quét ngang thiên hạ, thế nhưng là cũng không dám động vô lượng đạo, bởi vậy liền có thể nhìn ra vô lượng đạo cường đại. Quét dịch vừa mới đạp đến ở trên nào, một người mặc đạo bảo màu trắng lao giả cũng đi theo rơi xuống hắn cách đó không xa. Lão giả này tiên đỉnh rất cao, tóc trắng như tuyết, làn da tựa như, như trẻ con tinh tế tỉ mỉ, có chút gò, hai bên gương mặt đều lom xuống dưới. Trong tay hắn nắm một cây tóc xanh phát trận, lộ ra tiên phong đạo cốt. Quách Dịch đứng tại trên bờ, lão giả giẫm ở trên mặt biển, yêu kiều nguyệt quang rơi xuống, chiếu vào trên người của hai người, tạo thành hai đạo một dạng dài ngăn cái bóng. Lão giả liền đứng tại sau lưng Quách Dịch, dường như đang tưởng tận xem xét hắn. Quách Dịch cũng phát giác sau lưng truyền đến dị động, biết đối phương chính là tuyệt đỉnh cao thủ, thế là động giành thắng lợi không chịu thua kém tâm từng nhớ, muốn thăm dò ra sâu cạn của đối phương. Bàn chân hướng về trên mặt đất nhẹ nhàng mạnh, lập tức đem nước biển cho gây nên, hóa thành chín mươi chín vảy giả du tụ đi. Mà cùng lúc đó, Lão giả trong tay phất trần cũng là nhẹ nhàng lay động, dưới chân cũng là sinh ra 99 về sóng gợn. Hai đợt gợn sóng lẫn nhau va chạm, lại triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng mặt biển vậy mà hoàn toàn bình tĩnh lại, một tiêu gợn sóng cũng không có. Lực lượng ngang nhau. Quế Dịch cũng không có nghĩ đến là như vậy kết quả, tại hạ thân hoang không đế tình huống phía dưới, vẫn còn có người có thể cùng chính mình đánh đến lực lượng tương đương, lão đạo này người quả thực bất phạm. Quế Dịch lúc này mới xoay người qua tới, mà khi hắn xoay người lại giờ khắc này, lão giả cũng là nhẹ nhàng bước ra một bước, rơi xuống trước mặt hắn, hai tay áo đạo bào nhẹ nhàng chập tròn, trên mặt mang tán dương ý cười. Không biết tiền Bối xưng hô như thế nào. Quế Dịch rất có lý hơi hơi không người túi đầu. Nhớ không được, nhớ không được, chỉ biết là tất cả mọi người bảo ta đại trưởng lão. Lão giả cũng là nhẹ nhàng hướng về Quế Dịch chắp tay đạo. Quế Dịch trong lòng giật mình, thì ra lão giả này chính là vô lượng đạo tiên tôn đạo quan đại trưởng lão, Khó trách cường đại như thế. Quế Dịch lại là cung kính túi đầu. Đại trưởng lão cười nói, ngươi chính là Quế Dịch a. Nhà phi đã đợi ngươi đã lâu, mời theo lão đạo đến đây đi. Nói xong, đại trưởng lão liền đạp một mảnh hư vân hướng về kia vô lượng đạo phía tây phương hướng bay đi, Quế Dịch cũng tại đằng sau, thật chặt đi theo. Vô lượng đảo về phía tây chính là Đế Bích Trỗ, ở đây không chỉ có là khắc lục lấy vô số đại đế đế đạo Đế Bích, càng là một chút đại đế an nghỉ chi địa. Đế Bích cái này một đầu là lịch đại đại đế khắc giống, mỗi một cái đều uy vũ thần khí, mà Đế Bích bên kia lại là vực sâu vạn trượng truyền thuyết rất xuống vực sâu người liền cũng lại bỏ không lên đây, coi như đại đế cũng phải chết ở phía dưới. Nơi đó là thiên địa chi sơ lưu lại một vết nứt, có thể sẽ nát thế gian hết thảy. Mà Nhã Phi lúc này liền đứng tại cao vào tầng mây đế trên vết đá, hướng phía dưới có thể trông thấy vân hải trào, hướng về phía trước có thể nhìn trộm tối nay trăng tròn. Tối nay mặt trăng rất lớn, cũng rất tròn. Nha phi dáng người thon dài, làn ra tại dưới ánh trăng tản ra nhàn nhạt hu quang, trên người nguyệt bảo mặc từng cây tơ bạc, tại dưới ánh trăng chiếu ra thủy bàn gợn sóng. Nha phi khí chất trên người mê người nhất, có thể để thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào vì đó mà tâm động, quách dịch cũng không ngoại lệ. Đại trưởng Lao đem quách dịch mang tới, hắn liền rời đi, cũng không thèm nhìn nha phi một mắt, rất rõ ràng Lao đạo sĩ này là một cái người thứ thời. Đương nhiên quách dịch cũng hoài nghi đại trưởng Lao là không dám nhìn nha phi, bởi vì chỉ cần xem thôi nàng một cái người, liền mãi mãi cũng không cách nào đem nàng cấp đi, một cái đạo sĩ nếu là quên không được một nữ nhân, đó đích xác là một kiện tương đối đáng sợ chuyện. Quách Dịch cũng là bay đến đế trên vách đá, ở đây thật giống như một tòa núi lớn đỉnh chót, rất cao, rất hiểm, hơn nữa gió thật to, thổi đến người lạnh siêu siêu. Quách Dịch dọc theo bất ngờ vách đá, chậm rãi hướng nàng bước đi, đứng ở nàng ba trượng có hơn ngừng lại. Nhã Phi thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chầm trên thân Quách Dịch, trên mặt mang một tia ôn nu cười, nói: "Ngươi đã đến, ta liền biết ngươi là một cái thủ tín người." Hai người đã từng phát sinh qua quan hệ thân mật, nếu là người bình thường lúc này cũng đã lung túng, nhưng mà bọn hắn lại sẽ không. Quách Dịch cũng là ôm một trong mỉm cười, nói: "Ta chỉ là có chút chuyện còn không có tìm hiểu được, cũng có chút chuyện muốn thỉnh Nhã Phi nhẹ nhàng ôm lấy hai vai, tựa hồ cảm thấy có chút lạnh léo. Quách dịch có chút không hiểu, đặt đến Nhã Phi nào có tu vi, vì cái gì còn có thể cảm thấy lạnh. Hán tinh tế đem Nhã Phi cho quan sát một lần, cả người đều ngơ ngẩn, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, nói, tu vi của ngươi. Nhã Phi trên mặt cười vẫn như cũ như vậy mê người, thế nhưng là mang theo vài phần tay đắng, nói, ba năm trước đây liền đã tận phế. Ai làm? Quách dịch nhịn không được đi về phía trước ra hai bước. Trong thiên hạ nam nhân đều mong không thể đem ta nâng ở trong lòng bàn tay che lấy, Mà trong thiên hạ nữ nhân lại đều mong không thể ta chết sớm một chút, có thể phế đi ta tu vi và không giết ta người, trong thiên hạ chỉ có một cái, ngươi có thể đoán ra nàng là ai chăng?" Nhã Phi nói, quếch dịch thở dài, "Chính ngươi phế đi tu vi của mình, sao phải khổ vậy chứ?" Cái kia Hàn Phong càng thêm thế lãnh, cóng đến ra người thấy đau, Nhã Phi tựa như màu đỏ mỹ ngọc bờ môi nhẹ nhàng run dậy, nói, "Quếch dịch, ta cảm giác lại quá, ngươi có thể ôm lấy ta sao?" Nói thật quếch dịch trong lòng không ngừng gọi mình muôn ngàn lần không thể đáp ứng nàng, bởi vì nữ nhân này một khi đem nàng ôm lấy, liền sẽ không muốn tay, nhưng mà hắn vẫn là dứt khoát đi tới. Đem nhã phi cho nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tựa như hủng cái này, một đoàn mềm mại mà thơm ngát mỹ ngọc. Hai người ngồi ở đế trên vết đá, quế dịch lợi dụng trên người kính khí, biến thành một tầng nhàn nhạt cái lồng, đem phía ngoài hàn phong cho cách trở. Nhưng mà nhã phi vẫn là cảm giác rất lạnh, thật chặt đem chán nằm ở quế dịch trong ngực, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Quế dịch nhẹ nhàng ôm eo thon của nàng, lại la đốt lên một đoàn huyền hỏa, muốn cho nàng sưởi ấm. Nhưng mà vô luận huyền hỏa nhiệt độ cao bao nhiêu, nàng nhưng như cũng không có ấm áp lên. Vô dụng, tâm ta lạnh, ngay cả huyết dịch cũng là lạnh, liền xem như bị người che lấy, hừ, cũng là ấm không đứng, dậy. Nhã Phi lại là hướng về Quách Dịch trong ngực chen lấn chen, đem hắn ôm chặt hơn. Quách Dịch nói, ta kỳ thực vẫn luôn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, Câm Cô Nương là thiện lương như vậy, mà nàng bị phục sinh sau đó, tâm tại sao lại trở nên ác như vậy? Nhã Phi chính là cái kia bị bác Hoang Đại Đế phục sinh Câm Cô Nương. Nhã Phi cười nói, một nữ nhân tâm như là đủ ác độc, như vậy đã nói trong nội tâm nàng có một cái cực kỳ thống hận người. Ta biết ngươi không phải muốn hỏi ta thống hận ai, mà là muốn biết ngươi cái thứ hai cái tiểu vị hôn thê tại thống hận ai. Nhã Phi đem người đích xác thấy rất đau. Quách Dịch đích thật là muốn biết, Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi tại sao lại ác như vậy độc, vô luận là đối với bất kỳ người nào cũng là như vậy tâm ngoan thủ lạnh. Vân Tiên Nhi còn dễ nói, nàng thống hận người là Quách Dịch, nàng thức yêu Quách Dịch, vừa hận Quách Dịch, yêu và hận một dạng sâu. Bởi vì hận Quách Dịch, cho nên nàng mới trở nên hung ác thay độc, nàng bây giờ cùng Quách Dịch lần thứ nhất gặp phải nàng hoàn toàn là hai người. Nhưng mà Tô Nga nhưng tuyệt đối sẽ không thống hận Quách Dịch, như vậy nàng trong lòng lại là tại thống hận lấy ai? Đến mức để cho nàng trở nên cùng Vân Tiên Nhi một dạng hung ác. Loại này hận ý có lẽ cũng không phải tới đến nam nữ cảm tình, cũng có thể là tới chí thân tình. Tình thầy trò, thậm chí là thân cựu đại hận nhân. Quách dịch đối với Tâu Nga Hiểu rõ đã đỉnh, nhưng mà đối với nàng kiếp trước thành tiên lại nửa phần hiểu cũng không có, chẳng lẽ là cùng kiếp trước của nàng có liên quan. Quách chặt lông mày, lại là hỏi, vậy phải như thế nào mới có thể để cho một nữ nhân trở nên không phải như vậy tâm ngoan thủ lạt? Cơ thể của Nhã Phi trở nên càng thêm lãnh, cả người phảng phất đều phải rút vào Quách Dịch trong lực, đầu, nói, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, muốn một cái nữ nhân làm hỏng dễ dàng, nhưng mà muốn một cái nữ nhân thay đổi xong lại khó càng tiên khó. Quách Dịch tim lặng thở dài, Nhã Phi nói không sai. Nhưng mà hắn lại tin tưởng vững chắc, Vân Tiên Nhi cùng Tô Nga đều không phải là chân chính nữ nhân xấu, trong lòng các nàng cũng không chỉ chỉ có hận ý. Quách Dịch nhẹ nhàng vuốt ve nhã phi trên lưng quần áo, nói: "Ngươi đã từng chân chính yêu một cái người sao?" Nghe lời này, nhã phi lâm vào sâu đậm trong hồi ức, tiếp đó gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: "Cầm cô nương đã từng yêu một cái lợi dụng nàng nam nhân, mà nhã phi thì chưa bao giờ yêu bất luận kẻ nào." Quách Dịch: "Ngươi biết không, ngươi đã từng hấp dẫn qua ta, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ làm mà thôi như vậy, ta nhất định là một cái người làm chết." Nghe lời này, Quách Dịch trong lòng cái kia một cỗ khí khái nam tử hán tự hồ bị điều động. Muốn tỉ mỉ che chở trong ngực nữ nhân này, nói, vậy thì không chắc, trên đời này vốn là không có tuyệt đối đúng và sai, ai cũng không có tư cách đi phán định người khác sống hay chết, kỳ thực ngươi vẫn như cũ có thể sống thật khỏe, ta sẽ bảo vệ ngươi, lại cho chính mình một cơ hội. Trong mắt Nhã Phi sinh ra một tia hy vọng thần thái, nhưng mà rất nhanh lại biến thành thất vọng, lắc đầu nói, nhân sinh là không thể nào lại tới một lần nữa. Quách dịch, ngươi đi tốt chính mình lộ, ta chỉ là một cái nội tâm nữ nhân xấu xí, không xứng với ngươi, cũng không tư cách hưởng thụ ngươi che chở Nói xong lời này, nàng liền đột nhiên từ quế dịch trong ngực đứng lên, tiếp đó trực tiếp nhảy xuống đế bích phía sau cái kia một tòa vách núi, sườn núi phía dưới chính là đủ để đem đại đế đều xé nát thiên địa vết rách. Quế dịch cả kinh, mặc dù sớm biết Nhã Phi trong lòng đã mưu sinh tự ý, thế nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đột nhiên. Quế dịch không có chút nào do dự, liền cũng là nhảy xuống theo. Chương 860, Sơ Lâm Tiên Hoàng, chương 860, Sơ Lâm Tiên Hoàng. Ngai hạ phong cấp bách, sắc bén cương kiếm cắt tới người đầy thân cũng là vết thương. Quế dịch cho tới bây giờ cũng không có phát hiện tại như vậy đâu lòng qua, cuối cùng không có đem Nhã Phi cứu đi lên. Trơ mắt nhìn nàng đã rơi vào vực sâu vô tận Cách mình càng ngày càng xa Một lần nữa bay xuống thật cao đế trên bếch đá Quét dịch cầm trong tay một khối màu trắng khăn lùa Đó là hắn cuối cùng từ nhã phi trên thân lấy xuống Bắt được khăn lùa, lại không có bắt được nàng người Tội gì khổ như thế chứ Quét dịch tự lầm bẩm Nhã phi vẫn luôn sống ở thống khổ và trong kiều hận Phế tận chính mình một thân tu vi Lại hao tốn thời gian 3 năm cuối cùng mới quyết định bản thân giải thoát Mang theo kiều hận mà sinh, lại dẫn hận mà đi Trong thiên địa này cuối cùng vẹn vẹn chỉ để lại một khối trắng đoán khá lụa nhiều năm sau có lẽ liền không còn có người nhớ kỹ trước kia đều như thế một cái phong hoa tuyệt đại đưa tử vô luận nói như thế nào nàng được đến giải thoát quét dịch cũng tại vì nàng mà cao hứng người chết sau đó có lẽ cũng không có nghĩa là sinh mệnh kết thúc có thể chính là một cái khác bắt đầu đứng tại đế trên vvách đá thật lâu xuất thần quét dịch trong lòng hiểu ra càng ngày càng sâu đối nhân sinh tự hỏi cũng càng ngày càng thấu cũng không biết trôi qua bao lâu đại trưởng lão cũng là đứng ở đế trên vvách đá từ từ nói kèm theo nhã phi qua đời câ cô nương cùng bácangg đại đế cô sự đến bây giờ cuối cùng hoàn toàn kết thúc Quách Dịch, ngươi chỉ là bọn hắn ở giữa một cái khách qua đường, đem đây hết thể cũng làm thành một loại khác lịch luyện, có lẽ trong lòng cũng sẽ không khó chịu như vậy. Quách Dịch trầm rãi gật đầu nói, ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề, lượn quanh một vòng to như vậy, giữa bọn hắn đến cùng ai đúng ai sai. Trên đời này vốn không có đúng và sai, cũng không có tuyệt đối người tốt cùng người xấu, Quách Dịch, chính ngươi không phải cũng là như thế. Đại trưởng lão nụ cười chân thành đạo. Quách Dịch không khỏi bật cười, lắc đầu, tiếp đó nhìn một chút trong tay một khối này màu trắng khăn lụa, đem đá xanh quan tài lấy ra, đem một khối nải màu trắng khăn lụa đặt đi vào, tiếp lấy đem nắp quan tài cho đắp lên. Vô Lượng đảo chủ đã sớm nói, quyết dịch chỉ là một cái kia cho nhã phi nhặt sắc người, quét dịch lúc đó hỏi hắn, như vậy là ai giết nhã phi? Vô Lượng đảo chủ không đáp. Quét dịch bây giờ rốt cuộc minh bạch, thì ra giết nhã phi người không là người khác, mà là chính nàng. Đã sanh quan tài táng không được người, chính là táng lấy một khối này khất luộc. Đào ra một cái hố, chôn xuống một ngụm quan tài, để cho hết thảy tất cả đều theo gió mà qua. Khi làm xong đây hết thảy, quét dịch đứng tại nhã phi trước một địa, sâu đậm làm vài trào, đại trưởng lão cũng là đi theo không người tối đầu. Hết thảy chung quy là kết thúc. Quét dịch nói như thế. Không, hết thảy vừa mới bắt đầu. Lại trưởng lao đưa bàn tay ra, lòng bàn tay sinh ra một đoàn gợn song tới, lại một ngụm đá xanh quan tài nổi lên, đưa tới Quách Dịch trong tay. Quách Dịch thực tình không muốn lại đụng quan tài, thế nhưng là lúc nào cũng có người đem quan tài không ngừng chống đỡ đến trong tay của hắn, thật giống như thật sự ứng câu nói kia, tất nhiên trở thành Táng Thiên kiếm chủ nhân, liền muốn thật tốt làm một cái người nhà xác. Nhà sát, lại tăng thi. Đây cũng là Táng Ai quan tài. Quách Dịch đã cảm thấy mất cảm giác. Đại trưởng lao nói, cái này quan tài chính là đảo chủ rời đi phía trước giao cho ta, muốn ta chuyển giao cho ngươi, hắn nói, đây là trang chính ngươi. Quách Dịch trong lòng hơi giun lên, nói Trang chính ta. Đại trưởng lão gật đầu một cái, nói, mỗi người đều có chết một ngày kia, sớm chuẩn bị cho mình một cái quan tài gọi là phòng ngựa chu đáo, người khác giúp ngươi chuẩn bị một cái quan tài, gọi là quan tâm ngươi, miễn cho đến lúc đó bị vứt xác hoang dã. Quách dịch cười khổ không thôi, nói, đâu còn phải cảm ơn đảo chủ quan tâm, cái này quan tài ta thu. Đã từng một cái kia lão hầu cũng đã nói chính mình sẽ chết một lần nữa, mà bây giờ lại thu đến vô lượng đảo chủ quan tài, xem ra chính mình thật sự còn muốn chết một lần. Lần này chết, cũng không biết còn có thể hay không sống thêm tới. Cái này đã san quan tại cũng là dùng đế trên vách đá vật liệu đá rèn luyện mà thành, Quách Dịch đem thu vào, có lẽ tương lai thật sự cần dùng đến cũng nói không chừng. Giờ đi vô lượng đạo, Quách Dịch tâm tình mới chậm rãi khá hơn, bây giờ cuối cùng có thể đi Thiên Hoàng, Mẫu thân, đại ca, mãi mãi, đều tại Thiên Hoàng, Quách Dịch dự định về trước Quách ra, bây giờ hắn tâm đã không tại Hạ Thất hoang. Nhưng khi hắn trở lại Thiên Hạ đệ nhất đạo tràng, lại biết được Tô Nga đã sớm đi Thiên Hoàng tin tức này. Nàng quả nhiên có việc giấu ta, Quách Dịch tự nhủ. Cơ Vũ đứng tại Quách Dịch bên cạnh thân, sắc mặt băng lãnh, tràn đầy sương lạnh, tùy thời cũng như người khác thiếu nàng tiện không ít đường dạ. Quách Dịch nhìn chằm chằm nàng một mắt, nói, "Ngươi không cùng ta cùng một chỗ đi tới Thiên Hoàng." "Không đi." "Tạm thời không đi, chờ ta đột phá đại đế chi cảnh lại đi a." Cơ Vũ Nhiên sắc mặt có chút mất tự nhiên. Quách Dịch xem như hiểu được, Cơ Vũ Nhiên tất nhiên là sợ đi Thiên Hoàng sau đó, Quách Dịch nương lại muốn buộc nàng cùng Quách Dịch sinh con cái, cho nên nàng tình nguyện lưu lại bác Hoàng, cũng không dám đi tới Thiên Hoàng. Quách Dâm Tặc, Bản Tôn muốn đi Thiên Hoàng, đối với Thiên Hoàng, Bản Tôn quá quen thuộc bất quá, nơi nào nữ xinh đẹp nhất, nơi nào linh bảo nhiều nhất, ta đều từng cái biết được, nếu là mang theo ta, ngươi liền kiếm rồi." Thanh liền lăn một vòng lao đến trong miệng nước miếng vang tung toé, đem chính mình nói trở thành thiên hoàng vạn sự thông. Quách Dịch cười nói, vậy ngươi không đợi ngươi thiên hạ đệ nhất độc đan thành thục. Tất nhiên được xưng là thiên hạ đệ nhất độc đan, vậy dĩ nhiên là có thể đem thần linh đều cho hạ độc chết, nào dễ dàng như vậy thành thục, ít nhất còn phải chờ thêm trăm năm. Không nổi, không đợi Thanh Lưu nói. Hai đạo sinh sắn bóng người từ không trung bên ngoài bay tới, tiểu phượng vượng cùng tiểu giao giao cũng là rượu rít gió lên không ngừng, muốn cùng Quách Dịch cùng một chỗ tiến đến thiên hoàng. Kết quả là Quách Dịch liền một đầu Thanh như, như trên lưng còn cưỡi hai cái tiểu cô nương, mở ra thiên hoàng chi môn, cùng một chỗ bay vọt đi vào. Tiên Hoàng áp đảo Thần Hoàng phía trên, lại ở vào Tiên giới Cửu Trọng Tiên phía dưới. Đây là một cái vô biên rộng lớn thế giới, không có ai đi đến hôn khác Hoàng phần cuối. Đây là một cường giả trong mê thế giới, ngay cả đại đế cùng tiên nhân cảnh giới chí cường cũng thường có xuất hiện, nếu là luận đại đế cùng tiên nhân số lượng, kỳ thực Thiên Hoàng mảy may đều không giống như Cửu Trọng Tiên thiếu. Cửu Trọng Tiên chỉ là tiên nhân cùng đại đế điểm tập kết, nhưng mà Thiên hoang mới là cường giả chân chính trục lộc chi điểm. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, trên mặt đất tràn đầy kỳ chân dị bảo, liền tầm thường nhất cỏ dại cầm tới phía dưới thất hoàng đi cũng có thể làm thuốc linh ảo. Huyết sắc linh chi trường ma bản lớn như vậy, Thông linh tuyết sầm đầy đất đều đang chạy, chỗ xa kia xưa cũng trên đại thủ còn kết từng cái màu son quả, tản ra di nhân mùi thơm, chuyển khắp mấy vạn giảm. Một đạo tiềm điện từ trường không bổ xuống, lập tức cả kinh một đám màu đỏ thám linh điệu bay vọt lên, xa xa né tránh, chui vào xa xa rừng rậm ở giữa. Mẹ nó, bản tôn cuối cùng trở về lại thiên hoàng, như mẹ, ta trở về. Thanh Nhu từ sấm xét bên trong chạy hết tốc lực đi ra, đem trên mặt đất những cái kia tiên thảo linh dược đều cho đạp vỡ một chỗ. Ngồi ở trên lưng nó tiểu Phượng Phượng cùng tiểu Giao bị chấn động đến mức gật gù ý, lại là đưa nó cho cho một trận, nó mới an phận xuống dưới. Quách Dịch cũng là từ sấm sét bên trong đi ra, ánh mắt cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh, thế giới này bầu trời lộ ra dị tường cao, tầng mây cùng đại địa cách rất rất xa. Trong không khí lưu động linh khí tựa hồ cũng sẹ ra chất biến, trở nên càng thêm tinh thuần nồng hậu dày đặc, là phía dưới Thất Hoang gấp trăm lần trở lên, đây cũng chính là phía dưới Thất Hoang tu sĩ trong miệng lời nói tiên linh chi khí. Quách Dịch cứ như vậy đứng tại trên mặt đất, đều có thể cảm giác được rõ ràng tiên linh chi khí tại hướng về trong thân thể của mình vung chào, để cho người ta thần thành thú dạng, tám mạch tứ di. Quách Dịch một trường hướng về mặt đất đánh tới. Oeng! Một khối trượng cao tảng đá nổ bể ra, biến thành khối vụn Quách Dịch hơi khẽ giật mình, chính mình một trường này nếu là tại hạ thất hoang đủ để đập nát một ngôi sao, nhưng mà đi tới thiên hoang lại chỉ có thể đập nát một khối đá. Quách Dâm tặng, vừa nhìn liền biết ngươi chưa từng va chạm xã hội, thiên hoàng áp đạo thất hoàng phía trên, vật chất mật độ viễn siêu phía dưới thất hoàng, ngươi có thể một trường vô nát một khối đá đã rất tốt, xem như một cao thủ. Ngươi phải biết một chút thánh nhân mới tới thiên hoang, đơn giản cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ có thể biến thành những cái kia thiên hoàng tiên môn tôi tớ." Thanh cười nói, "Thiên hoàng lại được xưng là tiên giới cùng cựu trọng thiên tiên giới cùng cùng tồn tại, thánh nhân cũng là yếu nhất tồn tại." Thánh nhân cảnh giới thứ nhất tại Thiên Hoàng chỉ có thể coi là tối tớ, số lượng cũng là tối đông đảo, rất nhiều người đều không thể đột phá thánh nhân cảnh giới thứ hai cái cảnh này. Thánh nhân cảnh giới thứ hai đến cái thứ tư cảnh giới người, cũng là không có cái gì địa vị, vận khí tốt có thể trở thành một phương tiểu tiên môn ngoại môn chuyên nhân, nhưng mà vận khí không tốt chỉ có thể bị tà tu hoặc ma tu chộp tới luyện chế cấm khí. Chỉ có cảnh giới đạt đến thánh nhân hoàn cảnh, mới xem như có địa vị tương đối cao, có thể tại một phương nơi hẻo lãnh địa phương nhỏ có chút danh khí. Đạt đến trên bán đế cảnh giới, đã có thể tính phải cường giả, có thể trở thành địa phương nhỏ chúa tể một phương. Nếu là có thể đạt đến đại đế chi cảnh, như vậy vô luận đi đến đâu cũng là cường giả, có thể khai tông lập phái, trở thành nhất phương tiên môn chi chủ, đương nhiên cũng có thể gia nhập vào một chút cổ lao tiên môn, trở thành bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão. Tóm lại một câu nói, Thiên Hoang cũng là một cái nhược nhụ cường thực thế giới, chỉ có tu vi đầy đủ mạnh mới có thể thu được đầy đủ cao địa vị. Thiên Hoang là rất ít thiết lập thành trì, cũng không có quốc gia loại thuyết pháp này, thống lĩnh một phương không phải cường đại tiên môn, chính là gia tộc cổ xưa, mà muốn thiết lập một cái tiên môn hoặc gia tộc, ít nhất đều cần một cái đại đế cấp bậc cường giả tọa trấn. Thanh Nhu đối với Thiên Hoang đích vô cùng hiểu rõ. Rất nhanh thì biết bọn hắn bây giờ vị trí chính là vị trí nào. Ở đây, chính là Thiên Hoang Đông Bộ, nếu như bản tôn không có đoán sai ở đây hẳn là chính là hết duyên núi địa giới, mẹ nó, nghe nói hết duyên núi chủ nhân chính là một tôn cổ tiên người, tại Thiên Hoang Đông Bộ có chút danh tiếng, trong núi có cổ tiên dựng dục tiên bảo, quét rơm tặc nếu không thì ngươi đi đem cho chúng ra. Ngược lại ngươi là quách ra tử đệ bọn hắn coi như bắt lấy ngươi, cũng không dám đem ngươi như thế nào, không ăn trộm trắng không ăn trộm. Thanh Nhu lại bắt đầu nghĩ ý xấu. Đến tiên nhân phụ thượng chống đồ, cái chủ ý này không tệ, nếu không thì ta cho ngươi trông chừng, ngươi đi. Quét dịch một cước đá vào Thanh trên độ lập tức để nó toàn thân cũng là run lên. Chương 861, Tuyết Ti Lam, chương 861, Tuyết Ti Lam. Đi tới Thiên hoang sau đó, mọi việc mới lạ, linh vật đầy đất đều đang chạy, liền ven đường một chút tảng đá nói không chừng cũng đã tu luyện thành tinh, khi người đến gần liền nhất chân chạy. Trừ đại đế cấp bậc tồn tại, tu sĩ khác căn bản là không có cách mặt đất bay trên trời năng lực, nói một cách khác, có thể phi thiên độ địa người, ít nhất cũng là đại đế cấp bậc. Đương nhiên quách dịch ngoại trừ, hắn thân có thần lòng chi dự cùng khủng dự cũng là có thể miễn cưỡng cách mặt đất bay trên trời. Đây đã là ngày thứ bảy, Quách Dịch cũng không biết đuổi đến bao xa lộ, chỉ biết là Thanh Như nói Quách ra ở vào Thiên Hoang Nam Bộ, cùng nơi đây cách nhau xa xôi vô thận, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ cần hơn 740 năm mới có thể đuổi tới. Nghe nói như thế, Quách Dịch liền kém chút tại chỗ thổ huyết. Cái này 7 ngày tới, bọn hắn một bóng người cũng không có thấy, Thiên Hoang hoang vắng, hơn nữa tuyệt đại đa số đều tại ẩn thế tu luyện, đi ra đi lại người ít càng thêm ít. Vâng anh! Chân trời một đạo thần lôi bao phủ mà qua! Có vô số điện xà xuyên thẳng qua tại màu xanh đen màn trời phía trên, mơ hồ trong đó có thể thấy được một cái cự điểu vẫy lấy vạn trượng cánh lớn từ trên mặt đất phủ giêu dựng lên. Hắn cánh như đám mây che trời, hắn thân như một cái thanh sắt cá lớn, mở miệng một mình, lập tức đẩy trời thần điện. Trên lưng cự điểu này tựa hồ đứng một cái thanh y nam tử, vắt trên lưng lấy một cây thanh địch, vũ y bằng bền, giống như cái kia Trích thiên nhân, nhìn thấy người tâm trí hướng về. Ta dựa vào, thế mà lấy côn bằng làm vật để cưới, nam nhân này cỡ nào cao minh, ít nhất cũng là một tôn đại đế. Quét dẫm tặc, nhanh lên, xử lý tiểu tử này, chúng ta nếu là có thể cưới côn bằng Muốn đi Quách ra cũng liền chỉ cần thời gian mới tháng. Thanh Nhu lại bắt đầu nghĩ ý xấu. Côn Bằng cũng là thượng cổ thần thú một trong, tốc độ có thể cùng thần long sánh vai, so với Quách Dịch hiện tại cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa trước mắt một cái này Côn Bằng y thế rất là dọa người, quần quần đế uy chấn nhiếp mà ra, đơn giản khiến người ta không cách nào đứng thẳng, trong lòng Quách Dịch thầm thầm làm ra suy tính, coi như lấy mình bây giờ tu vi nếu là cùng một cái này Côn Bằng đối đầu, đó cũng là bại hoàn toàn chi cụ Một tôn đại đế cấp bậc cao nhân, tăng thêm một cái đại đế cấp bậc Côn Bằng, cái này tại Hoàng đều xem như hiếm thấy tổ hợp, tuyệt đối là bá chủ một phương. Quách Dịch cười khan hai tiếng, nói: "Cùng một tôn đại đế cướp tọa kỵ chơi rất vui sao? Vậy ngươi nói làm sao xử lý?" Thanh Lưu nói. Quách Dịch nhìn qua cái kia bay lên dựng lên thanh y nam tử, sau lưng thần long chi dục cùng khủng tức chi dục đồng thời mở rộng mở ra, hai đôi cánh chim nhẹ lay động, truy bay đi lên. Cái kia người mặc thanh ý liễu nam nhân tựa hồ cũng phát giác có người tiếp cận, côn bằng ngừng lại, hắn chậm rãi xoay người qua tới, một đôi thanh tịnh mà tràn đầy linh mang ánh mắt nhìn chầm chầm đi qua. Đây là một cái rất là anh tuấn nam tử, chiều cao cùng Quách Dịch tương tự, cổ thon nho nhã thân sĩ, mỗi một cái động tác đơn giản đều lộ ra cao thâm mật Có một cô phong khinh vân đạm cảm giác, hắn cũng không có bởi vì quách dịch tùy tiện tiếp cận mà sinh ra lý trí, ngược lại sinh ra một tia hữu hảo ý cười. Quách dịch xa xa liền ngừng lại, chắp tay cúi đầu, nói, tại hạ quách dịch, không biết có thể hòa huynh đại kết giao bằng hữu. Tuyết Tiên Lam cũng là chắp tay hoàn lễ, lộ ra rất là có tri thức hiểu lễ nghĩa, cười nói, nguyên lai là quách đạo hữu, đang có tuyết rơi thì làm, bình sinh thích nhất kết giao bằng hữu, huynh ngài có chuyện gì? Tuyết Tiên gặp quách dịch có khả năng mà bay trên trời, cho là hắn cũng là đại đế chi cảnh cao thủ, cho nên cũng liền cùng hắn ngang hàng luận đạo. Đương nhiên lấy Tuyết Thiên Lam tu dưỡng coi như Quách Dịch chỉ là một cái thánh nhân, chỉ cần nhu tâm nhu, mà tâm mà, hắn cũng không tiếp kết giao người bạn này. Tuyết Thiên Lam tinh tế ngẫm nghĩa Quách Dịch, càng xem càng cảm thấy hiền hòa, có một loại ở nơi nào nhìn thấy qua cảm giác, nhưng mà hắn nhưng lại có thể xác định chính mình đã từng tuyệt đối không có gặp qua Quách Dịch. Quách Dịch không nghĩ tới Tuyết Thiên Lam vậy mà như vậy dễ nói chuyện, trong lòng nghĩ thầm, có thể tu đến đại đế cảnh giới nhân tâm cảnh quả nhiên không tầm thường, không có một cái nào là lòng dạ hẹp hỏi người. Tuyết Thiên Lam kiên nhận vô cùng tốt, nhưng mà dưới người hắn côn bằng lại không tốt như vậy kiên nhẫn, hít dài một tiếng liền lại là gây nên đợt trời thần điện, gió lớn gào thét, tinh thiên động địa. Quách Dịch nói, nếu là Tuyết huynh thuận tiện, có thể hay không mượn cái này côn bằng tiện đưa tại hạ đi một chỗ. Chỗ nào? Tuyết Tiên Lam tựa hồ cảm thấy cái này cũng không tính là gì đại sự. Thiên Hoang Nam Bộ. Quách Dịch cũng không có trực tiếp nói cho đối phương biết muốn đi quách ra, dù sao quách ra tại Thiên Hoang danh khí thực sự quá lớn, cây lớn cũng gây họa, có trời mới biết vị này Tuyết Tiên Lam cùng quách ra có phải hay không có thủ, nếu là thật là kiểu ra, quách Dịch cái này còn không phải là chủ động đưa tới cửa. Gặp ngươi chỉ nói ba phần lời nói, không thể toàn bộ ném một mảnh tâm. Cho dù Tuyết Thiên Lam bây giờ như thế nào tiêu sái hữu hảo, nhưng mà ý để phòng người khác vẫn như cũ không thể không. Tuyết Thiên Lam nói, "Ha ha, vừa vặn ta nghe mất tích nhiều năm muội tử trở lại Thiên Hoang, muốn đi Thiên Hoang Nam Bộ nhìn nàng một cái, cũng là tiện đường." Kia thật là thật trùng hợp, chúng ta bây giờ liền xuất phát ra. Quách Dịch lại hỷ. "Bây giờ lại là không được, ta nghe Lang hoàng Tiên Tôn gần đây từ cựu trọng thiên xuống, tại hết duyên núi giảng đạo, bốn phía các lộ đại đế cũng đã chạy tới hết duyên núi, nếu là có thể nghe Lang Hoàn Tiên Tôn giảng đạo một ngày, cái kia liền thắng qua chính mình khổ tu 10 năm, cái này cơ hội ngàn năm một thở, tự nhiên là không thể bỏ qua." Quân huynh đệ còn trẻ liền có như thế dễ tu vi, không ngại cũng một đường tiến đến nghe Tiên Tôn giảng đạo, cơ hội này có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ, Lang Hoàn Tiên Tôn địa vị cao thượng cũng không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ tới Thiên hoang. Tuyết Tiên Lam trên mặt mang vô tận hướng tới chi sắc, rất rõ ràng đối với Lang hoàng Tiên Tôn tràn đầy kính ý. Quách dịch trong lòng cũng có mấy phần ý động, bây giờ đạt đến chuẩn đế chi cảnh, thế nhưng là thật lâu cũng không cách nào đột phá một bước cuối cùng. Đạt đến một cái bình cảnh, ngay cả đế bí cũng không thể để hắn chút nào tiến bộ. Có lẽ nghe Lang Hoàn Tiên Tôn giảng đạo, thật sự có thể có chỗ khai nộ cũng không nhất định, ngược lại cũng không gấp tại nhất thời. Đi thấy nhiều gặp một lần tiên tôn cấp bậc đại nhân vật cũng là một chuyện tốt. 6. Thanh Nưu ghé vào côn bằng trên lưng rảnh rỗi nhất cả trứng, không ngừng lăn lộn, Thỉnh Phẩm còn cầm móng châu đá đá côn bằng quẫng, tiếp đó bị côn bằng dẫn tới lôi điện bổ đến Quỷ Thê ơ. Côn bằng thân thể cực lớn, vạn dặm dài rộng, Tiểu Phượng Phượng cùng Tiểu Giao Giao ngồi ở trên đầu của nó, làm nhạm lấy chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử mới có thể nghe hiểu giọng. Tiểu Giao Giao lộ ra rất là yên tĩnh, nho nhỏ trong tay ôm một cái so với nàng đầu đánh lên mấy chén bình rượu, một ngụm lại một ngụm vào, thật giống như trải qua vô tận tang thương tựu Côn bằng tốc độ nhanh vô cùng, trên mặt đất cũng lúc gặp có tu sĩ lối đi nhỏ, nhưng mà nhìn thấy màn trời phía trên côn bằng sau đó cũng là xa xa né tránh, bọn hắn biết phía trên này tất nhiên có khó lường đại nhân vật. Quách Dịch cùng Tuyết Thiên Lam ngồi trên mặt đất, thuận thụ lấy chẩm chẩm thổi qua thanh phong, chuyện cho vui vẻ, nâng gốc nói chuyện vui vẻ, giống như cái kia hướng bơi Bắc Hải Tây Thương Ngô Tiên nhân đồng dạng. Lam Hoàn Tiên tôn lần này giảng đạo cuối cùng ba ngày, Phạm La bị nàng nhìn chúng người, cũng có thể hướng nàng thỉnh giáo một vấn đề, đây chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Quách huynh ngươi nghĩ kỹ hỏi nàng vấn đề gì sao? Tuyết Tiên Lam vẫn như cũ mất tự nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng mà đôi mắt kia cũng đã bại lộ trong lòng của hắn vẻ kích động. Có thể làm cho một tôn đại đế cũng vì đó say mê, xem ra vị này Lang Hoàn Tiên Tôn đích thật là một vị khó lường đại nhân vật. Quách Dịch nhàn nhạt gật đầu một cái, cười nói, xem ra Tuyết huynh cũng đã nghĩ kỹ hỏi nàng cái gì tu đạo nghi ngờ. Tuyết Thiên Lam cũng là gật đầu nở nụ cười, nói, ta đã từng thấy qua Lang Hoàn Tiên Tôn một mặt, đó đã là 380 tỷ năm trước chuyện, lúc đó kinh động như gặp thiên nhân, mặc dù đã đi qua tháng năm lâu dài như thế, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào quên. Nàng là Linh Tiêu Tiên tử tứ đại đệ tử một trong Siêu thoát chân tụ, tươi mát lịch sự tao nhã để cho người ta si mê. Nói xong Tuyết Tiên Lam liền đem trên lưng sáo ngọc lấy xuống, hướng thú rất tốt, thổi ra một bài du dương động lòng người chi khúc, nghe vào hai bờ tựa như thiên âm tiên nhạc. Tuyết Tiên Lam tại âm luật phía trên tạo nghệ rất cao, đem người cho dẫn vào trong một cái viện chuyển thế giới cực lạc. Cái kia phù Diêu lấy cánh chim côn bằng nghe được tiếng địch cũng là vui sướng hý giải, bay càng thêm nhanh. Quách Dịch lông mày hơi vậy một cái, vội cưỡng ép cắt địch, hỏi: "Ngươi nói Hoàn Tôn chính là ai đệ tử?" Linh Tiêu tiên tử. Quách Dịch lại một lần nữa nghe được Linh Tiêu tiên tử danh hào. Mặc dù trong lòng hắn khuyên bảo chính mình này, linh tiêu tiên tử căn bản không có khả năng là bạch, nhưng mà nghe được linh tiêu tiên tử tục danh sau đó, vẫn như cũ nhịn không được hỏi thăm. Tuyết tiên lam sáo ngọc đệ ngang, cười nói, linh tiêu tiên tử đây chính là Cửu Trọng Thiên một trong Thất Đại trí Tôn, ngồi xuống có 4 vị đệ tử, Lang Hoàn tiên tôn chính là một trong số đó, Quách huynh không cần thiết bị linh tiêu tiên tử đại danh dọa sợ, chúng ta phàm phu có thể thấy được đệ tử của nàng một mặt, đã là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Quách dịch biết mình vừa rồi quá mức thất thố, thế là liền ôm chi ấy, nói, kỳ thực nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là linh tiêu tiên tử vẫn luôn ở tại Trọng Thiên chưa từng hỏi đến thế gian, tiên tâm phiêu miểu, không dính thế tục, được xưng là thế gian nhất không ăn nhân gian khói lửa kỳ nữ. Thế nhưng là năm gần đây, linh thiếu tiên tử lại đem chính mình ngồi xuống tứ đại đệ tử đều cho điều động đến thiên hoàng, bốn phía giang đạo, du tựu các phương, quả thực là cực kỳ quái dị. Chẳng lẽ tiên tử là tính cực tự động? Tính cực tự động cái rắm, căn cứ vào bản tôn đối với nàng hiểu rõ, nàng là Tư Xuân. Thanh nhũ vây đuôi chạy tới. Nghe lời này, vẫn luôn phong khinh vân đạm tuyết thiên lam sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong mơ hồ cả là sinh ra sắc mặt giận dữ. Cái này cũng là rất tự nhiên chuyện. Liền linh tiêu tiên tử đệ tử tại trong lòng hắn cũng là ngưỡng mộ tồn tại, chớ nói chi là tiên thầm nghị cốt linh tiêu tiên tử, thanh như kẻ này cũng dám khinh nhần tiên tử, nếu không phải xem ở quách dịch phương diện tình cảm, hắn lúc này đã đem thanh như cho một cái tắt trục chết. Bầu không khí lập tức trở nên có chút khẩn trưng lên, quách dịch cười ha ha, nói, cái này như thực sự là hồ ngôn loạn ngữ, cũng dám khinh nhần tiên tử, đơn giản cả gan làm loạn, tuyết huynh cũng đừng cùng một đầu xuất sinh chấp nhặt mới là mẹ nó. Bản tôn nói câu câu lời nói thật tặc, ngươi cũng dám mắng ta sinh Bản Tôn muốn đem giữa các ngươi chuyện xấu xa công bố thiên hạ, chó má gì tiên tử, bất quá chỉ là. Mẹ nó, lại đánh một chút thử xem. Thật đúng là đánh. Quét dịch kêu thẳng một tiếng, đã bị Quét dịch bắt được Sử Châu, trực tiếp ném bay ra ngoài, rơi xuống côn bằng phía dưới. Quét dịch cái này cũng là có chút bất đắc dĩ, cái này Châu chết quá không giữ mồm giữ miệng, nếu là lại để cho nó nói tiếp, tất nhiên chạy không khỏi bị Tuyết Tiên Lam đánh giết kết cục, còn không bằng trực tiếp đưa nó cho ném côn bằng, còn có thể bảo đảm nó một mạng. Châu Tinh này mình xảo trá, hơn nữa đối với thiên hoang rất là quen thuộc, Quét dịch ngược lại cũng không sợ nó sẽ bị hung thú tha đi. Chương 862, đại đế 4 đẳng cấp, chương 862, đại đế 4 đẳng cấp. Côn bằng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền không còn thanh nhu bóng dáng. Quách Dịch hướng về phía Tuyết Thiên Lam nhàn nhạt nở nụ cười, linh thiếu tiên tử tự nhiên là khinh nhường không thể, tại hạ kỳ thực cùng Tuyết huynh đồng dạng cũng là đối với tiên tử ngưỡng mộ đến cực điểm, tính trọng như người trời. Tuyết Thiên Lam rất nhanh liền đem trong lòng không vui thả xuống, lại cùng Quách Dịch chuyện trò vui vẻ, không có chút nào khoảng cách. Côn bằng ngược ngày, mới bay đến hết núi. Hết núi tại Hoang Đông cũng coi như là một tòa to lớn tu tiên môn phái, trưởng giáo chính là xa cổ tiên người cũng là bậc đại thần thông, đã từng chém qua Thần Long, giết qua Huma, uy danh hiển hách, hảo vô duyên tiên tôn. Phạm La Siêu Việt đại đế, đạt đến tiên nhân cảnh, cũng có thể phong hào tiên tôn. Tiên tôn tại Thiên Hoang có chi cao vô thượng địa vị, đại đế cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Đương nhiên đồng dạng là tiên tôn, vô duyên tiên tôn nhưng lại xa xa không thể cùng Lang Huyền tiên tôn tương đương, vô luận là địa vị rất là tu vi cũng là khác nhau một trời một vực. Quái dịch cùng Tuyết Thiên Lam tử côn bằng phía trên bay xuống núi, muốn đi bộ leo núi, lấy đó đối với hết dân núi tôn trọng. Tiên Tôn cảnh giới cách quách dịch bây giờ thực sự quá tại xa xôi, muốn đạt đến một bước kia cũng không biết còn phải đợi đến năm nào tháng nào. Tuyết Thiên Lam tại đại đế chi cảnh đã tu luyện hơn 3000 nước năm cũng không có đạt đến tiên tôn cảnh, bởi vậy liền có thể nhìn ra, muốn trở thành tiên tôn gian khổ. Đừng nói tiên tôn, chính là đại đế chi cảnh bây giờ đều đem quách dịch gắt gao ngăn tại ngoài cửa, nhưng nếu không thể đủ lỗ lộ, sợ là còn phải trên hoa vài vạn năm khổ tu, đây vẫn là nhanh giới tình huống cần thiết thời gian tổn hao. Lang Huyền tiên tôn dạng đạo hấp dẫn vô số cường giả đến đây dự thính, không chỉ có là đại đế, liền bán đế cùng chuẩn đế đều tới không thiếu. Cái này một số người cũng là hết duyên núi một đời tu sĩ mạnh mẽ nhất, đều nghĩ một ngày nộ đạo, sống phá hiện hưu bình cảnh. Thông hướng hết duyên núi cổ đạo thang đá chừng 10 vạn giai, mỗi một giai thang đá đều có trượng rộng, tựa như một khối hình vương bệ đá. Mỗi một giai thang đá phía trên đều ngồi xếp bằng một vị tu sĩ, liếc nhìn lại tựa như một đầu từ người liên thành trường xà, nối thẳng đỉnh núi. Rơi núi đỉnh xa nhất tu sĩ, bình thường đều chỉ là thánh nhân hoàng cảnh giới, cái này một số người tu vi quá thấp, chỉ có thể xếp bằng ở dưới núi. Khi hướng về đỉnh núi đi 6 vạn giai, trước mắt ngồi xếp bằng tu sĩ đã toàn bộ đều là bán đế cảnh giới. Cái này một số người ngày bình thường cũng là một phương cường giả, mà bây giờ lại tụ tập ở đây, từng cái trầm mặt không nói, rất là yên tĩnh. Khi đi đến 9 vạn dai, trước mắt tu sĩ liền toàn bộ đều đạt đến chuẩn đế chi cảnh, từng cái trong thân thể đều lưu chuyển đại đế chi văn, nếu là đặt ở phía dưới Thất Hoang mỗi một cái cũng có thể xem như một hoang bá chủ. Quá tịch kinh hãi không thôi, một vị tiên tôn giảng đạo lại có thể hấp dẫn tới đến vạn tiền bán đế cùng chuẩn đế, nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là hết duyên núi một đời tu sĩ mà thôi, Thiên Hoang quả nhiên là một cường giả như vân chi điệp. Lại là tiếp tục hướng về đỉnh núi bước đi, rất nhanh liền leo lên 10 vạn tiềm đá trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa cổ lão cung điện, bốn phía có tiên hạc cùng bay, thần long nau du, từng đạo tinh huy sông thẳng thanh minh. Quét dịch trước mắt sinh ra ngàn vạn huyết tượng, có một loại nhìn không rõ ràng cảm giác, biết là tiến nhập tiên ra phúc địa, bị nơi này tiên linh chi khí cho cản trở hai mắt. Cái gọi là phàm phu không biết tiên, chính là ý tứ này. Không có đạt đến cảnh giới nhất định, là căn bản không thể nhìn thấy tiên nhân bóng dáng, thậm chí ngay cả tiên nhân trô ở cũng là không nhìn thấy. Thế nhân sợ dĩ không tin tồn tại, đó là bởi vì tiên đã là một loại sinh mạng khác hình thái, lấy lục nhãn phàm thai căn bản là không nhìn thấy bọn hắn. Trừ tiên nhân hiện hóa ra cụ tượng Bọn hắn mới có thể thấy được tiên nhân bộ dáng, chỉ có đạt đến đại đế chi cảnh mới có thể chân chính thấy rõ tiên nhân bản tôn. Quách Dịch bây giờ mặc dù chính là chuẩn đế chi cảnh, nhưng mà đem thái cực tiên ấn cho vận chuyển lại sau đó, cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ hết thảy trung quanh, cùng bình thường đại đế cũng không có hai loại. Ở tạm, chưa đạt đế cảnh, không thể tiến vào từ tiêu điện, chỉ có thể tại trên thềm đá dự tính Một người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào trung niên nhân đem quách dịch ngăn cản, trung niên nhân này giơ trong tay một mặt gương đá, trừng trỡ mặt lớn như vậy, mặt ngoài mặc dù thô ráp, thế nhưng là bắn ra một đạo màu vàng nhạt hoa, đánh vào trên thân quách dịch. Quế Dịch tại Quách Dịch trái tim chỗ. Đặt đến đế cảnh tiêu chí chính là tu luyện thành đế tâm, Quách Dịch bây giờ đế tâm không kết, có lẽ đại đế đều nhìn không ra tu vi của hắn, thế nhưng là không thể gạt được đế hoàng cảnh. Cái này nam tử trung niên chính là hết duyên núi một cái chấp pháp trưởng lão, tên là Trần Quan, sinh rất là hưu lệ, có như vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, đều có thể dọa đến tiểu hài tử hóa oa và khắp lớn. Tuyết Tiên Lam tự nhiên đã sớm biết Quách Dịch cũng không có đạt đến đại đế chi cảnh, lúc này cũng là làm khó, nếu là Quách Dịch không thể tiến vào Tử Tiêu Điện nghe Lang Huyền Tiên tử giảng đạo, như vậy hắn cũng chỉ có bồi Quách lui đến trên thềm đá dự tính. Quách Dịch tự nhiên là sẽ không để cho Tuyết Thiên Lam có xử, dù sao Tuyết Thiên Lam đối với Lang Huyền Tiên Tôn hâm mộ chi tâm hắn sớm đã nhìn ra, đợi hơn 3000 năm đều không quên, liền có thể nhìn ra Tuyết Thiên Lam si tâm. Đương nhiên muốn Quách Dịch lui về trên thềm đá dự tính, đó là càng không khả năng. Ai quy định chỉ có đại đế mới có thể tiến nhập từ Tiêu Điện, Lang Huyền Tiên Tôn sao? Nếu là Lang Huyền Tiên Tôn là như thế phân chia quý tiện, kia thật là mù ta một đôi mắt, thiệt tỏi ta còn như vậy đối với nàng sùng kính có thừa. Quách Dịch không nhanh không nói, Trần Quan đem đế hoàng tính cho thu vào trong tay áo, nghe Quách Dịch lời này, lập tức tốc đứng thẳng lên, lửa giận vần tiểu tử Không biết liền đừng nói nhảm, Lang Huyên Tiên Tôn bình đẳng đối đãi chúng sinh, chính là linh tiêu tiên tử cao đủ, sao lại là một cái nông cạn người? Sở dĩ không để ngươi tiến vào tự tiêu điện, đó là sợ ngươi tu vi quá thấp, bị tiên tôn khí thế trên người chèn ép đứng không đúng chân nằm trên đất. Hắn nói cũng là câu câu lời nói thật, vẹn vẹn chỉ là đại đế tự nhiên toát ra kinh khí đều có thể ép tới đạo chủ quỷ dạp trên đất, mà tiên tôn càng là so đại đế cường đại vô số lần, nếu là một khi bắt đầu giảng đạo, trong thân thể tiên khí liền không cách nào hoàn toàn thu liễm, không có đạt đến đại đế cảnh tu sĩ nếu là cách quá gần, rất có thể sẽ bị một cỗ sức mạnh này cho tươi sống để ép chết. Quách Dịch trái lại cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế, cái này liền không nhọc các hạ phí tâm, quét mỗi người còn không đến mức như vậy không tốt, mặc dù không phải đại đế cảnh, thế nhưng là tuyệt đối không thua tại bình thường đại đế cảnh tu sĩ. Quách Dịch đối với thực lực của chính mình bây giờ rất có lòng tin, nhưng mà nghe vào người khác trong lỗ tai lại là một phen khác cảm giác, cho là hắn thực sự quá cuồng vọng, liền Tuyết Tiên Lam đều cảm thấy Quách Dịch ngôn ngữ quá mức. Chuẩn đế cùng đại đế mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng mà thực lực lại là một cái trên trời, một cái dưới đất, liền xem như 10 tồn chuẩn đế cũng tuyệt đối không phải đại đế đối thủ. Tuyết thấp giọng nói, Quách huynh không cần xính tức giận nhất thời, nếu không thì ta và ngươi cùng một chỗ lui về trên thềm đá dự tính chính là. Quách Dịch lại là Cố Chấp dừng tay, nói: "Như vậy sao được, ngươi là đặc biệt đến gặp Lang Huyền Tiên Tôn, há có thể bởi vì ta mà cùng nàng bỏ lỡ cơ hội, chẳng lẽ Tuyết huynh còn phải đợi thêm cái 3000 năm?" Trần Quan gặp Quách Dịch thực sự quá tại Cố Chấp, sợ vì vậy mà đã quấy giày tím Hà trong điện Lang Huyền Tiên Tôn, thế là trận mắt mà nói: "Tiểu tử, đã ngươi tự tin như vậy, có dám đánh với ta một trận, ngươi nếu có thể trong tay ta đi qua 3 điều, ta liền phóng ngươi đi vào chính là." Trần Quan chính là hết duyên núi đại nhân vật, đã đi theo vô duyên tiên tôn tu luyện trên triệu năm, sớm đã đạt đến hoàng đế chi cảnh. Đại đế lại bị chia làm 4 cái cảnh giới, hoặc giả thuyết là 4 đẳng cấp. Bởi vì đại đế kỳ thực chỉ có 1 cảnh giới, chỉ là căn cứ vào mỗi một vị tu sĩ thiên tư khác biệt, đột phá đến đại đế chi cảnh sau thực lực cũng là không giống nhau. Tỷ như 2 cái đồng thời đột phá đến đại đế chi cảnh tu sĩ, thực lực của bọn hắn có lẽ sẽ chênh lệch gấp 1 vài lần, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, vậy liền quyết định bởi tại tự thân đối với đế cảnh lĩnh ngộ sâu bao nhiêu cùng thiên tư cao thấp. Thế là mọi người liền đem đại đế chi cảnh căn cứ vào tứ tượng chia làm 4 đẳng cấp. Tiên tư kém người, đối với đại đế chi cảnh lĩnh ngộ không đủ thấu triệt người, chính là trong đế cảnh yếu nhất cái kia nhất đẳng, được xưng là hoàng đế. Mà thiên tư hơi cao người, đối với đại đế chi cảnh lĩnh ngộ cũng đầy đủ thấu triệt người, như vậy đột phá đại đế chi cảnh sau, tu vi liền viễn siêu đồng dạng đại đế, được xưng là huyền đế. Mà thiên tư tuyệt đỉnh, đối với đại đế chi cảnh lĩnh ngộ đều cực kỳ thấu triệt người, một khi đột phá đại đế chi cảnh, như vậy tại trong đại đế chính là siêu cấp cường giả, loại người này một vạn cái trong đại đế cũng không ra được một cái, điều xưng là ma đế. Mà những cái kia ước vạn năm mới ra một cái nghịch thiên tài tuấn, như là Bát Hoang Ngũ Đế tồn tại như vậy. Một khi đột phá đại đế chi cảnh, liền có thể cùng tiền Tôn đại chiến, được xưng là Thiên Đế. Đương nhiên toàn bộ bác Hoang có thể được xưng là Thiên Đế cũng chỉ có bác Hoang ngũ Đế 5 người này. Bác Hoang đại đế sau khi chết, Quách Thiếu Thương cũng liền thay thế vị trí của hắn, xưng là tân sinh một đời Thiên Đế. Cho nên đế cảnh kỳ thực chỉ có một cảnh giới, chỉ là tại cảnh giới này bởi vì người khác biệt bị phân làm Tiên, Địa, Huyền, Vàng 4 đẳng cấp thôi. Trần Quan mặc dù đạt đến đại đế chi cảnh, nhưng cũng bèn vẹn chỉ là đại đế bên trong thường thấy nhất, cũng yếu nhất hoàng đế kiếp này cũng không có mong đạt đến Tiên Tôn cảnh, trừ phi là kỳ tích xuất hiện. Bình thường có thể xung kích tiên tôn cảnh, ít nhất cũng phải huyền đế tiên tử, tiên tử càng cao xung kích tiên tôn cảnh tỷ lệ cũng càng cao. Kỳ thực đại đế chi cảnh, chính là tiên tôn một cái quá độ cảnh giới, xưng là lần tiên cũng không đủ. Đương nhiên cho dù chỉ là hoàng đế cấp bậc đại đế, cũng tuyệt đối không phải một cái chuẩn đế có thể chống lại, trừ phi Quế Dịch thật sự có nghịch thiên chi năng, giống như bắt hoang ngũ đế thiên tư tầm thường biến thái mới có thể. Quế Dịch lòng tin vẫn như cũ tràn đầy, âm vang hữu lực nói, "Đừng nói 3 triệu, coi như 300 triệu, 3000 gọi ta cũng chiếu tiếp không lẫm." Quế Dịch hào khí, đem những cái kia xếp bằng ở trên thềm đá chuẩn đế cùng bán đế đều cho lê nhiễm. Trừng cái bày ra hai mắt, tràn đầy vẻ chờ mong, nếu là quế dịch thật sự có thể tiếp lấy Trần Quan 3 Chiêu, như vậy thiên tư của hắn ít nhất tương lai đều có thể đột phá đến mà Đế chi cảnh, trở thành lại một viên sáng chói tân tinh. Quế dịch đạt đến chuẩn đế chi cảnh liền không có thật tốt cùng người toàn lực một trận chiến qua, chuẩn đế bên trong đã không người là đối thủ của hắn, có lẽ chỉ có cùng đại đế một trận chiến mới có thể nghiệm chứng thực lực của chính mình bây giờ, thậm chí có khả năng vì vậy mà đột phá bình cảnh. Chương 863, Đấu nộ, chương 863, Đấu nộ. Đây là một tòa lơ lửng ở trên không trung cổ chiến này cái mặt đất 9000 trượng, tứ phương đều phong bế, chỉ có thông qua đặc thủ phương pháp mới có thể đến trên chiến đài. Toàn này chiến đài chính là tiên tôn khai sáng, tựa như một cái độc lập tiểu thế giới, chuyên cung đệ tử môn nhân luật bàn. Mà lúc này thật cao cổ chiến đài bên trên lại đứng thẳng hai bóng người, mỗi người bọn họ đứng tại chiến đài một mặt, tiến tĩnh mà đứng, tựa hồ căn bản không nhìn thấy phía ngoài hết thảy, tại trong trong tầm mắt của bọn họ, chỉ có đối phương. Hai người này tự nhiên chính là quét dịch cùng Trần Quan. Một cái là tuyệt đại chuẩn đế, một cái là đại đế hoàng cảnh. Một trận chiến này không chỉ có đem quyết định quét dịch có thể hay không tiến vào tự tiêu điện, càng quyết định hắn có hay không có thể nhất chiến thành danh. Nếu là hắn có thể tiếp lấy Trần Quan ba chiêu, hắn muốn không nổi danh cũng khó khăn, vô luận ở nơi nào đều không thiếu thốn thiên tài tu sĩ, nhưng mà tuyệt định thiên tài hào quang nhưng như cũ tia sáng vào trượng. Phía dưới, cái kia 10 vạn trên thềm đá tu sĩ cũng làm mở ra hai mắt, động bắn ra loá mắt quang hoa, hướng lên trời màn phía trên nhìn lại. Ở trong đó chuẩn đế cảnh giới tu sĩ chừng mấy ngàn tên, nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản không tin một cái chuẩn đế có thể tiếp lấy đại đế ba chiêu, đừng nói ba chiêu, liền xem như một chiêu đều sẽ bị đại đế cho miểu sát. Đây không phải một hồi ngang cấp chiến đấu, rất nhiều người cảm thấy quách dịch một chiêu liền sẽ bị chân sát, dù sao Trần Quan có thể trở thành hết duyên núi chấp pháp trưởng lão là có tiếng hung lệ, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay đối thủ không chết cũng tàn phế. Từng có lúc, đại đế cấp bậc cường giả, quách dịch còn cần ngước nhìn, mà bây giờ cho dù chính mình còn không có đạt đến đại đế chi cảnh, thế nhưng là đã có thể cùng đối phương nhìn thẳng, trong lòng bình tĩnh dị thường, không có bất kỳ cái gì áp lực. Trần Quan cũng không như quách dịch bình tĩnh như vậy, mặc dù đạt đến đại đế chi cảnh Nhưng mà tính khí vẫn như cũ nóng nảy, nửa phần cũng không giữ được bình tĩnh, 5 ngón tay đột nhiên khẽ chụp, cơ thể bên ngoài lập tức lưu chuyển mở từng đạo đế văn, mỗi một đạo đế văn phun trào, cũng như thiên lôi oanh minh. Vô tận đế văn bắt đầu chống chất, như cự thú tại dương nhanh múa vuốt gạp hét, mặc dù hắn còn không có ra tay, nhưng mà cái kia một cô đế uy bi đã biến thành cụ tượng, bài sơn đảo hải tầm thường mạnh vượt qua. Đại đế chi uy đối không có đạt đến đại đế cảnh giới tu sĩ tới nói có chí mạng hiếp, thậm chí có khả năng trực tiếp đem đối thủ cho trấn áp tại địa, không cách nào đứng thẳng. Ầm dịch màng chấn động kịch liệt, như muốn bạo dịch cũng là hơi bá quyền. Một đạo khủng tức hư ảnh từ trong thân thể xông ra, cực lớn khủng tức đึng ngạo nghệ trung không, Long Vũ chấn bóng, thần tư cổ tuấn, vững vàng chặn đại đế chi uy, có phần tòa kháng lễ chi thế. Khủng tức chính là thần tức hậu duệ, càng đạt đế cảnh, luận tiên phú ít nhất cũng làm mà đế cấp bậc, mặc dù quách dịch bây giờ còn chưa có đạt đến đại đế cảnh, nhưng mà mượn nhờ khủng tức hư ảnh chống lại hoàng đế đế uy vẫn có lòng tin. Trần Quan nao nao, chính là lạnh rên một tiếng, xuất thủ trước. Không có sử dụng bất luận cái gì đế binh sát khí, một trường công sát ra ngoài, một trường này giống như một đoàn lớn, sẽ rách da vô tận cương phong. Chỉ là dấu tay kia xé gió âm thanh liền chấn người đau cảm má nhĩ. Quách Dịch chưa từng có cùng đại đế giao thủ qua, nhưng mà chân chính giao thủ đứng lên mới phát giác được đại đế lợi hại, bốn phía thế giới phảng phất đều bị giam cầm ở, tiến lên trước một bước sẽ trực tiếp đâm vào trường phong phía trên, lui về sau một bước là triệt để rơi vào phía dưới, mà lên phía dưới tả hữu bốn phương tám hướng lại hoàn toàn bị áp chế, căn bản là không có cách bước ra một bước. Lúc này chỉ có thể liều mạng. Quách Dịch căn bản vốn không biết đại đế một trưởng đến cùng cường hành tới trình độ nào, thế là liền đồng thời đem tứ đại Phật thủ lớn liên tiếp đánh ra, diễn hóa ra bốn tôn Phật Đà hư ảnh tới. Đại tự bí thủ Đại kim cương thủ, đại Phật đà thủ, đại nhân quả thủ, bốn tôn thủ lớn cùng bốn tôn Phật ảnh lẫn nhau trùng hợp, diễn hóa ra một chiêu kinh thiên động địa sát thuật. Quét dịch lại không biết, hắn trong lúc vô tình vậy mà đạt đến Phật ra nói tới diệu cảm giác tính chất cảnh giới, đem bốn loại đồng nguyên mà khác biệt lý chiến pháp dung hợp là một. Loại cảm giác này thật giống như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vận, mà hắn bây giờ chính là đem cái quy luật này cho lộ lược. Tứ đại Phật thủ lớn tượng kết hợp với nhau, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Oanh, một trường này đánh ra càng là so Trần Quan một trường này càng thêm uy thắng ba phần. Trần Quan sắc mặt không thay đổi, nhưng mà trong lòng lại trấn nhiếp không thôi, thầm nghĩ, kẻ này sao sinh lực tiên như thế, một trưởng này sức mạnh tuyệt đối không giống như tầm thường hoàng đế cảnh đại đế yếu, thậm chí càng hơi mạnh. Hai người một trưởng này quyết đấu, nhìn như lực lượng tương đương, nhưng mà Trần Quan cũng đã rơi xuống phía dưới. Đây là chiêu thứ nhất. Trần Quan dù sao chính là đại đế cảnh cường giả, chiêu thứ nhất hơi thất bại, thế nhưng là căn bản vốn không ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Một đôi đế mắt mở ra, đen như mực mà thấm thủy con ngươi tựa như hai tòa hắc động, nuốt chửng thế gian và vật. Quét dịch cảm giác chính mình như sinh ở gió bao trùm, hai cỗ sức mạnh muốn đem hắn cho cơ thể trò vỡ ra. Âm Dương Cổ Tỉnh, Âm Dương Động Phủ, đấu trưởng quách dịch không sợ, muốn đấu pháp tự nhiên là lại càng không sợ, đan điền phía dưới Âm Dương Cổ Tỉnh bỗng nhiên ly thể bay ra, hắc bạch song sắc ánh sáng lơ lửng tại trường không phía trên, đem thiên địa đều cho chiếu lên một nửa màu đen một nửa màu trắng. Diếng cổ vận chuyển lại, truyền đến một cỗ khủng lô thôn vệ chí lực, như muốn đem toàn bộ thiên địa đều nuốt vào đi. Mà lơ lửng tại quách dịch đỉnh đầu Âm Dương Động Phủ liền càng thêm cương đơn giản so động sức cường đại hơn, mới mở rộng, liền để toàn bộ cổ chiến đều rung Âm Dương Cổ Tỉnh cùng Âm Dương đồng thời tế ra, lập tức đem Trần Quan Đế mắt trả lại thậm chí có phản trấn áp quy hướng. Phía trên, đấu pháp hung lệ, thanh thế hùng vĩ, từng cô đại đế thần uy va chạm ra đại khí uy hoàng tanh ngâm. Phía dưới, một đám tu sĩ bị cả kinh trận mắt hốt hồn, một cái giản mua chuẩn đế khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nói: "Đồng dạng là chuẩn đế chi cảnh trên lệch, vì cái gì lớn như vậy? Kẻ này tu vi thắng ta hơn gấp 10 lần. Tiểu tử này là lai lịch gì, sao sẽ như thế người tiền, thế mà đem đại đế đều đệ đánh, chỉ sợ cũng chỉ có bắt hoang ngũ đế thời niên thiếu có như vậy thần thông." Thiên hạ hôm nay nhân xuất hiện lớp lớp, người này nếu là đột phá đại đế cảnh, ít nhất cũng làm mà đế chi cảnh Nói không chừng rất có thể trở thành vị thứ 6 thiên đế. Đám người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng bị một màn này cho kinh hãi ở. Tuyết Tiên Lam cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn đã sớm biết quách dịch không tầm thường chuẩn đế có thể so sánh, nhưng mà có thể mạnh đến tình cảnh, vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Không chỉ có là cái này một số người, liền cái kia tử tiêu trong điện 26 vị đại đế đều mắt lộ ra trang nghiêm, xuyên thấu qua vô thượng linh thức quan sát đến cái kia đang giao chiến bên trong hai người. Cái này một số người có thể tu thành đại đế cảnh, không có chỗ nào mà không phải là bá chủ một phương, mắt cao hơn đầu, phi lại đế cường giả không thể tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Nhưng mà lúc này lại đều liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng phát ra trậc trậc thanh âm. Thật sự là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại, lại là một cái nắm giữ thiên đế chi tư người trẻ tuổi, tương lai đại thế cũng không biết ai có thể trở thành cuối cùng phương giả. Thượng cổ cửu mạch kiếm tu truyền nhân đã lần lượt xuất thế, người người kinh thái tuyệt diễm, nghĩ cái kia đồ thiên kiếm truyền nhân Quách Thiếu Thương có thể chạm Bắc Hoang đại đế vinh đăng thiên đế chi vị, liền có thể gặp đốn. Nghe nói Tây Cửu Thương Ngô Hải Chí Tôn Quá nhân lấy được địch kiếm, tuy là chuẩn cảnh, lại kém chút đem một vị đại đế đánh chết, đơn giản cao minh đến cực điểm. Thượng cổ cửu mạch kiếm tu mỗi một mạch đều có bậc đại thần thông ch질 lực không dưới viên cổ lĩnh trưởng, bây giờ truyền nhân như thế, tương lai lại đem tạo ra được một nhóm vô thượng nghịch thiên đại năng. Những kiếm tu kia truyền nhân tạm thời không nói, vẻn vẹn chỉ là người trẻ tuổi kia liền bừng tựa như phải, tương lai thành tựu không thể coi thường. 6. Những đại đế này âm thầm truyền luôn, nghị luận âm ỉ. Mà tử tiêu điện chỗ cao nhất, hai vị tiên tôn thân thể cùng tồn tại, trong đó một bộ chừng cao ngàn trượng, mà đổi thành một bộ thì chỉ có cao trăm trượng, giống như hình không phải hình, giống như sương mù không phải sương mù, căn bản không có cụ tượng, liền xem như đại đế đều thấy không rõ bọn hắn tiên tôn vị. Hai vị này tiên tôn, lấy Lang Huyên tiên ở giữa, Vô duyên tiền tôn bên hồng, bọn hắn tựa hồ cũng tại nói gì với nhau, tựa hồ cũng tại quan tâm cổ chiến đại phía trên chiến đấu. Âm Dương cổ tỉnh cùng Âm Dương động phụ sức mạnh ngày càng mạnh mẽ, trong mơ hồ dường như đang hút Trần Quan sức mạnh trong thân thể. Trần Quan tự nhiên cũng là phát giác không ổn, nếu là giờ này đối trì Hà đi, chính mình nhất định không có chút nào cơ hội thắng. Đế Hoàng tính, Đế Hoàng đạo lực. Trần Quan trong tay áo bay ra một mặt xưa cũ gương đã tới, phía trên 10 phần thô giáp, mặt kính phía trên chợt lưu chuyển ra một vệt ánh sáng chói mắt, hướng về quách dịch đế hiểu lòng bắn tới. Đế cảnh chỗ dùng lớn nhất bắt nguồn từ nó đối với đế tâm trấn áp chi lực. Đế tâm chính là đại đế lực lượng chi nguyên, Quách Dịch bây giờ mặc dù vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế chi cảnh, nhưng mà trong thân thể cái này một trái tim cũng tại bị đế văn luyện hóa, nếu là đế văn hoàn toàn đem đế tâm cho luyện hóa, như vậy cũng coi như là luyện thành một khỏa hoàn chỉnh đế tâm, đạt đến đại đế chi cảnh. Quách Dịch bây giờ vị trí bình cảnh, chính là hắn mặc dù chạm tới đế văn, thế nhưng là không cách nào luyện hóa trong thân thể cái này một trái tim, hắn vẫn luôn không minh nguyên nhân trong đó, lúc này bị đế hoàng cảnh vừa chiếu rọi một cái, trái tim của hắn vậy mà hiện ra thất thải chi sắc, linh quang bốn phía, giống như thải ngọc tầm thượng trong suốt báo loáng. Quá dịch giờ khắc này cuối cùng hiểu rõ ra, nguyên lai like mình trái tim cũng không phải là huyết nục chi tâm. Chính mình huyết nục chi tâm đã sớm bị Tô Nga trước kia một kiếm đâm thủng, cái này một trái tim chính là thiên y y lấy thất khiếu thải ngọc điêu mài mà thành. Khó trách một mực không cách nào lợi dụng đế văn luyện hóa đế tâm, càng là nguyên nhân này. Nếu không phải đế hoàng cảnh chiếu xạ, quá dịch có thể đến bây giờ cũng không cách nào nghĩ thâu mấu chốt trong đó. Tất nhiên bây giờ mình đã biết được nguyên nhân, như vậy muốn luyện hóa đế tâm tự nhiên liền muốn sử dụng biện pháp khác, cũng coi như là tìm được đột phá cảnh giới chốt. Huyết thân thể, nửa thủy bán mục, tự nhiên cũng liền muốn sử dụng sắc bén cương mãnh một mặt tới hóa lấy mạnh khắc yếu, mà chất khiếu thải ngọc nửa thổ bản kim, trình độ cứng cấp thiên hạ đệ nhất, nếu là dùng cương mạnh đế văn luyện hóa chỉ có thể bởi vì quá cứng mà gãy, như vậy liền cần nhu hòa đế văn tới luyện hóa, lấy nu chế cương. Quách Dịch tại thời khắc này đốn ngộ, một bên chiến đấu, vừa bắt đầu luyện hóa đế tâm. Nếu là bây giờ tu vi có thể trong ngày đầu gậy tiến thêm một bước, để cho đế văn luyện hóa một bộ phận đế tâm, Quách Dịch có lòng tin đem Trần Quan lại đế cho đánh bại nơi này. Chương 864, bại lại đế, chương 864, bại lại đế. Hiểu được như thế nào luyện hóa đế tâm, Quách Dịch chiến lực liên tục tăng lên. Thật giống như cái tia sáng sớm mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, từ từ phóng xuất ra vạn trượng tia sáng. Trần Quan tự nhiên là phát giác biến hóa này, thế là tăng tốc công kích tiếp đấu. Đế Hoàng Kính Lơ lửng nơi tay, đánh ra từng đạo cương mãnh quyền ấn, mỗi một trưởng cũng như từng khối thần thiết bay ra, cho dù rơi vào trong không khí đều giống như trung thần bị đụng vang rọi, tiếng bạo liệt khe khẽ. Hắn lúc này sớm đã quên cái gì bà chiều ước hẹn, đã ra tay toàn lực, chỉ muốn đem Quách Dịch cho lập tức đánh bại. trong Quách Dịch trái tim như hỏa diễm tầm đốt, không bao lâu liền đem Đế Tâm tầng thứ nhất hoàn toàn hóa, sức mạnh trong thân thể lập tức tăng lên ước chừng 3 lần. Đế tâm phân hai tầng, tầng bên trong cùng ngoài tầng, trong đó tầng bên trong tương đối mà nói dễ dàng hơn luyện hóa một chút, Quế dịch đế lòng có đường cho người khác, cho nên tầng bên trong đế tâm dễ dàng luyện hóa, mà ngoại tầng đế tâm lại tương đương gian khổ. Bây giờ đế tâm tầng thứ nhất đã viên mãn, sức mạnh trên người lấy được một lần thăng hoa, đạt đến một loại khác hoàn cảnh. Mặc dù không có đạt đến đại đế cảnh, nhưng mà nhưng lại bước về phía trước một bước một bước, cách đại đế chi cảnh càng ngày càng gần. Oanh, Quế dịch năm ngón tay giống như tinh thiết, hung hăng bóp thành đấm, phát ra tiếng liệt, cơ thể tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở quan trước mặt, một quyền đánh ra. Oanh! một quyền này trực tiếp đem Trần Quan Ngực đánh lom xuống dưới, trên lưng nổi lên một đoàn huyết vụ phun ra ra ngoài. Cơ thể của Trần Quan đốn lượng, cả người sức mạnh đều tựa như bị quét dịch một quyền này cho đánh tan, trên mặt mang không thể tin thần sắc, không chỉ có kinh tại quét dịch sức mạnh, càng giật mình với hắn tốc độ. Hắn lại không biết, quét dịch tại luyện hóa đế tâm tầng thứ nhất sau đó, trong thân thể khủng tức chi lực cùng thần long chi lực đã hoàn toàn tỉnh lại, không chỉ có thu được tựa như thần long sức mạnh bình thường, càng là nhờ vào đó đem bổ đề tam động thứ hai động đạt đến đại thừa chi cảnh. Động như thần long, quét dịch tốc độ bây giờ đã hoàn toàn không thua tại Thần Long, tại trong đại đế Chỉ sợ cũng chỉ có thiên đế tốc độ mới nhanh hơn hắn. Trần Quan không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một vị chuẩn đế đánh cho chật vật như thế, trong lòng rất là không phục, cầm trong tay đế hoàng kính, vận khởi lực lượng toàn thân, trực tiếp hướng về quét dịch đập tới. Cái này đế hoàng cảnh là một kiện bán đế thần binh, chính là một vị tiền tôn lưu lại, uy lực kinh thiên động địa, khoảng cách gần như thế, nếu là quét dịch bị hắn đập trọng, nhất định hôi phi yên diệt. Hoành, quét dịch trong đôi mắt lộ ra điên cuồng chiến ý, trên đầu tóc giải cơ hồ đều độ bực, trong thân thể cái kia một cỗ ma tính lần nữa bị kích phát ra, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào đế phía trên hoàng cảnh. Ba chỉ nghe được một tiếng vỡ vang lên, để cho lòng của mọi người bẩn giống như là đều đi theo bể Nát. Bán Đế Thần binh cấp bậc Đế Hoàng cảnh cư nhiên bị Quách Dịch một quyền bắn cho nát, gương đá biến thành vô số mảnh vụn, như là sao băng hướng về tứ phương bay thấp. Quách Dịch nắm đấm nhuốm máu, bị gương đá mảnh vụn cho vết cắt, nhưng mà hắn thật giống như hoàn toàn không biết đau, lần nữa vặn lên nắm đấm, hướng về Trần Quan đỉnh đầu đập tới. Trần Quan lúc này sợ hãi đến cực điểm, giống như nhìn một vị ma thần tầm thường nhìn xem Quách Dịch, liền uỷ cũng bắt đầu run vậy mà không cách nào tránh ra một bước, chỉ có thể mắt nhìn Quách Dịch một quyền này đem hắn cho đánh nổ. Đối với một tôn đại đế tới nói, Nếu không phải không phải là bị chấn kinh đến mức độ nhất định sao sẽ như thế ngây ngời, như thế có thể thấy được Quách Dịch lúc này mang tới cho Trần Quan Lực rung động mạnh bao nhiêu. Nhưng ngay tại Dịch nắm đấm cách Trần Quan đỉnh đầu chỉ có nửa tức khoảng cách thời điểm, lại là cứng rắn ngừng lại, bên hai vang lên thanh âm của một nữ tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, "Quách Dịch, thu hồi ma tính của ngươi, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi làm luận." Thanh âm này rất lạ lắm, lại rất là uy nghiêm, nghe tới thanh âm này sau đó, Quách Dịch nắm đấm liền cũng không còn cách nào động một phần, cả người cũng giống như bị định trụ đồng dạng. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh tu vi của đối phương cao hơn hắn rất rất nhiều. Quách Dịch trong con mắt huyết sắc chậm rãi tán đi, lại khôi phục lại sự trong sáng, mà cùng lúc đó hắn cảm giác chính mình lại có thể nhúc nhích, ánh mắt hướng về phía dưới tự tiêu điện phương hướng liếc mắt nhìn, trong miệng âm thầm thì thầm một tiếng, hảo một cái lang huyền tiên tôn, thậm chí ngay cả tên của ta đều biết, không đơn giản, có vấn đề, ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì. Quách Dịch lộ ra vẻ hấy nãy mỉm cười, nâng tại trần quan đỉnh đầu năm đấm chợt bung ra, ngón tay nhẹ nhàng tại đỉnh đầu của hắn lướt qua, nói, có cho. Thu tay về, Quách Dịch xoay người rời đi, thông qua truyền tống rời đi cổ chiến này, về tới hết đỉnh núi. Thật lâu sau đó, trần quan mới là thở dốc. Trong ánh mắt vẻ kinh hãi vẫn như cũ không giảm, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này, nhưng nếu không thể trở thành thiên đế, ta Trần Quan cũng không khuôn mặt sống ở trên đời này. Nếu là thua ở tương lai thiên đế trong tay, Trần Quan không chỉ có sẽ không cảm thấy nỗi trí, ngược lại sẽ cảm thấy vinh quang. Tuyết Tiên Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm Quách Dịch, thật lâu sau đó mới nói, "Quách huynh, thực sự là cường nhân a. Ít ngày nữa đột phá đại đế cảnh, cũng không thể quên tiểu đệ. Quách Dịch bây giờ biểu hiện ra thiên tư thực sự quá tại giò người, đơn giản so Bát Hoang ngũ Đế thời thiếu thời đều muốn mạnh mẽ, nếu là một buổi sáng đột phá đại đế cảnh, như vậy rất có thể sẽ trở thành vị kế tiếp thiên đế." Tiên đế đây chính là trong đại đế tồn tại cường đại nhất, toàn bộ bác hoang cũng chỉ vẹn vẹn có năm vị, chiến lực có thể nghịch chiến phạt tiên, tiên đế liền nắm giữ chém giết tiên tôn sức mạnh. Tuyết Tiên Lam gặp Quách Dịch bây giờ cường thế như vậy, tự nhiên là chủ động hạ thấp tư thái. Tại thiên hoàng mỗi một cái tiên đạo đại phái, hoặc đại gia tộc cũng là đem thiên tài tuấn kiệt thấy rất nặng, nếu là có ngày có thể đạt đến tiên tôn chi cảnh, như vậy toàn cả gia tộc đều biết vì vậy mà để thăng địa vị. Quách Dịch cười ha ha một tiếng, nói: "Tuyết mình, thực sự là nói quá lời, chúng ta thế nhưng là bằng hữu, nếu không thì chúng ta thành anh em kết bái, kết huynh đệ. Nhất thiết phải bái, bây giờ liền bái. Nếu là có thể bái một vị thiên đế vì huynh đệ, vậy đơn giản so bái một vị tiên tôn cũng phải có khuôn mặt." Tuyết Thiên Lam lôi quét dịch, liền thật muốn cùng hắn thiêu giấy vàng, "Các huynh đệ." Quét dịch vội nói, "Vẫn là chờ nghe xong Lang Huyền Tiên Tôn giảng đạo, chúng ta lại bái cũng không muộn." Tuyết Thiên Lam nghĩ tức nơi đây, lập tức cảm thấy có lý, lần này vốn chính là tới gặp Lang Huyền Tiên Tôn tôn dùng, cái này có thể mới là phụ đầu đại sự. Quét dịch đã đã chứng minh thực lực của mình, như vậy tự nhiên không có ai còn dám ngăn cản hắn. Từ tiêu điện, chính là hết núi chủ điện, cũng là vô duyên lấy vô thượng cùng, khí, cao như Tráng lệ huy hoàng, người đứng tại Tử Tiêu ngoài điện giống như hai cái nho nhỏ màu đen con kiến. Không có đạt đến đại đế chi cảnh người căn bản là không nhìn thấy Tử Tiêu điện tồn tại, cái này chính là tiên linh chi khí thanh nén, vượt qua thế gian hết thể vật chất, khi quét dịch ngón tay chạm đến điện trên vách đá, lập tức một đạo nho nhỏ điện mang bổ vào trên ngón tay, kém chút đem cả người hắn đều đốt trở thành cho tàn. Vội thu ngón tay về, quét dịch trong lòng rừa người, quả nhiên không hổ là tiên gia thân điện, nếu không phải mình cường độ thân thể kinh người, nói không chừng lúc này cũng đã trọng thương. Đi vào Tử Tiêu điện sau đó, tựa như cùng đi vào một mảnh tinh không, cho người ta không hạn mênh cảm giác và thứ 26 tôn đại đế lúc này cũng lấy ánh mắt khác thường theo dõi hắn, cái này một số người đều đối hắn hiếu kỳ không thôi, một cái tại chuẩn đế chi cảnh liền có thể bắt sát đại đế người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch gì? Nếu là nói hắn không có lớn bối cảnh, bọn hắn là đánh chết đều không tin. Đương nhiên nơi đây chính là Lang Huyền Tiên Tôn giảng đạo chi địa, bọn hắn nên cũng không dám nhiều lời, cả đám đều đem nghi vấn nuốt vào trong bụng, cũng là chậm rãi lại nhắm lại hai mắt. Quách Dịch cùng Tuyết Thiên Lam tìm một chỗ vị trí, cũng là tính tâm ngồi xếp bằng xuống. Quách Dịch hiếu kỳ nhìn chầm chầm ngồi ở trên cùng hai vị tiên tôn, nhưng mà ánh mắt lại làm sao đều nhìn không rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Thế là dùng cánh tay nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Tuyết Thiên Lam, bí mật truyền âm nói, "Tuyết huynh, ngươi xem rõ ràng Lang Huyền Tiên Tôn dáng vẻ sao?" Tuyết Tiên Lam hơi lắc đầu nói, "Đây là tiên tôn bản tượng, chỉ có thiên đế hoặc tiền tôn mới có thể thấy rõ, chúng ta mặc dù vượt qua tầm thường phàm phu, nhưng mà nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy tiên tôn nào ảnh, trừ phi tiên tôn chính mình hiện hóa ra cụ tượng, bằng không thì chúng ta cũng là nhìn không rõ ràng." Quách Dịch đối với cái gì bản tượng, ảo ảnh, cụ tượng, hoàn toàn không hiểu, dù sao hắn tu tiên thời gian ngắn ngủi, rất nhiều thứ đều không hiểu nhiều lắm, không thể cùng Tuyết Tiên cái này sống mấy ngàn năm cổ tu sĩ so sánh lật lại hắn liền biết một cái đạo lý, nếu là tiên tôn không muốn để cho ngươi thấy bộ dáng của nàng, như vậy ngươi cũng liền không nhìn thấy. Lang Nguyên Tiên Tôn giảng đạo, hết thể kéo dài ba ngày. Ba ngày này tất cả mọi người đều tĩnh tâm lắng nghe, mỗi người đều được lợi rất sâu, trong đó có vài vị bán đế ngộ ra bình cảnh, nhất cử đạt đến chuẩn đế chi cảnh, trong đó cũng có một vị tu luyện nhiều năm chuẩn đế, đột phá sau cùng che chắn, đạt đến đại đế chi cảnh, tất cả mọi người đang vì hắn chúc mừng. Dù sao đạt đến đại đế chi cảnh, liền mang ý nghĩa trưởng sinh bất tử. Tuyết Tiên tư không tầm thường, chính là một vị ma đế. Tại trong đại đế cũng là ngàn giảm mới tìm được một, nửa đường tựa hồ có trọng đại linh ngộ, vậy mà không để ý đại đế hình tượng, mừng rỡ nhảy lên, bắt được quế dịch dùng sức dao động, hét lớn, ta tu luyện 390 tỷ cuối năm tại lĩnh ngộ được tiên đạo ngữ cửa, nếu cho ta trăm năm thời gian, ta liền có thể trở thành một vị tiên tôn. Quế dịch vốn là cũng là có chỗ linh ngộ, nhưng mà bị hắn cho lay động lập tức đem trong đầu lĩnh ngộ cho lắp mất giáo, biến thành trống rỗng, nghe đạo ba ngày, vậy mà hoàn toàn không có thu hoạch, trong lòng có khí lại là vùng không ra, còn phải răng nghiến lợi mỉm cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Khi tất cả mọi người đi đệt Tuyết Tiên Lam cũng không có đem cái kia một cỗ hưng phấn kỉnh cũng triệt để áp chế xuống, còn tại bắt được Quách Dịch bà vai dùng sức dao động, thẳng đến Lang Huyền Tiên Tôn mở miệng hắn mới ngừng lại được. "Quách Dịch, bản tôn có chuyện quan trọng cùng ngươi trò chuyện với nhau, ngươi lại lưu lại, cái khác người không có phận sự liền lui ra đi." Bây giờ toàn bộ Tử Tiêu Điện liền chỉ còn lại Quách Dịch cùng Tuyết Tiên Lam, cái khác đại đế bao quát vô duyên Tiên Tôn cũng đã rời đi. Tuyết Tiên Lam trên mặt anh tuấn mang theo kinh ngạc, nói: "Tiên Tôn chỉ người không có phận sự là ai?" Quách dịch ho khan hai tiếng cười hắc, hắc nói: "Tuyết huynh tương tâm, Tôn không phải cố ý đá các ngươi." Ngươi yên tâm ta sẽ ở trước mặt Tiên Tôn cho ngươi nói tốt vài câu, Tiên Tôn nhường ngươi lui ra, ngươi liền, lui ra đi. Chương 865, Linh Tiêu Tiên Tử, Bạt Hy Nhi, chương 865, Linh Tiêu Tiên Tử, Bạch Hy Nhi. nhi. Lang Nguyên Tiên Tôn bản tượng cao tới ngàn trượng, tiên linh chi khí tứ phương tràn ngập, cho dù là thu liễm khí thế trên người, cũng đã làm cho người cảm thấy áp lực lớn lao. Quách Dịch đem thái cực tiên ấn sức mạnh rót vào trong đôi mắt cũng không thể thấy rõ dáng của nàng, chỉ có thể trong mơ hồ nhìn thấy một cái thân điệu, chỉ tiếc lại như ngắm hoa trong màn sương, không cách nào rõ ràng. Quách Dịch, ngươi là vừa đi tới Thiên Hoa Làng huyền tiên tôn âm thanh phiêu miểu, cùng nàng thân thể tầm thường làm cho không người nào có thể suy xét. Tiên nhân đều ưa thích chơi cao thầm mặt chắc, Quách Dịch cũng tỉnh không ghét, dù sao nhân ra thế nhưng là cao cao tại thượng tiên tôn, muốn hay không lấy cụ tượng thấy ngươi, còn phải xem người ta yêu thích. Quách Dịch gật đầu một cái, không tiêu ngạo không tự tin nói, chúng ta là lần đầu tiên gặp mà ta. Thự nhiên là, vậy làm sao ngươi biết tên ta là Quách Dịch? Làng huyền tiên tôn hơi suy nghĩ một chút, chính là nói, sư tôn từng nói, người mang đế bí giả chính là Quách Dịch. Tiên Tôn có vô thượng thần thông, cách giới đều có thể nhìn hết tầm mắt Càn Khôn, biết được đế bí tại trên thân Quách Dịch kỳ thực cũng không khó, huống chi Lang Huyền Tiên Tôn vốn là đang tìm đế bí, như vậy cũng liền càng thêm không thể gạt được nàng. "Sư tôn ngươi, Linh Tiêu tiên tử, chẳng lẽ Quách Dịch tâm đột nhiên giun lên? Phải biết đế bí thế, nhưng là Bạch Hi Nhi tại trước khi rời đi giao cho Quách Dịch, nói là lưu làm kỷ niệm, mà cái này Linh Tiêu tiên tử vậy mà cũng biết chuyện này, như vậy nàng thật là Bạch Hi Nhi." Bạch Hi Nhi chính là âm hậu đại đệ tử, âm hậu tuyệt đối là một vị đại nhân vật, như vậy Bạch Hi Nhi thật có khả năng chính là cái này, Linh Tiêu tiên tử Ta như thế nào trước đó cũng không có nghĩ tới đâu. Quế Dịch vô chán của mình, mắng mình là đồ đẩn. Kỳ thực Quế Dịch cũng tình không phải là không có hướng cái hướng kia nghĩ, chỉ là hắn vẫn luôn đang trốn tránh thôi. Phải biết Bạch Hi Nhi tiên tâm đạo cốt, không dính khói lựa chân gian, Quế Dịch đối mặt nạn xích lỏa lỏa tình cảm cũng là lựa chọn trốn tránh. Tại trước mặt Bạch Hy Nhi, hắn là tự ti, lúc đó không phải là bởi vì tu vi của hắn không bằng nàng, mà là bởi vì nàng quá đẹp quá tiên linh, để cho Quế Dịch chỉ có thể xa xa lùi bước, cảm thấy chính mình không xứng với nàng, liền cùng nàng đứng chung một chỗ đều có một loại cảm giác tự ti mà cảm. Loại cảm giác này Quét dịch ở khác nữ từ trước mặt cho tới bây giờ đều chưa từng có cho dù là đối mặt liều hiên nhiên thường thế quyết dịch cũng không có loại này phức cảm tự ti duy chỉ có nàng còn nếu là bạch Hy nhi thật là cựu trọng thiên một vị trí tôn, như vậy trong lòng của hắn cái kia một cỗ tự ti cảm giác chính là càng thêm sâu đương nhiên nếu là trong lòng của hắn chỉ là coi nàng là trở thành một cái hảo hữu trí giao hắn cũng sẽ không có loại cảm giác này tất nhiên được xưng là bằng hữu như vậy cũng sẽ không tồn tại cao thấp quý tiện vô luận là một cái bệnh trốc đầu tên năng này vẫn là trí tôn thế đế quyết dịch cũng có thể cùng bọn hắn kết giao bằng hữu nhưng mà làm tình nhân lại là hai chuyện khác nhau Lăng huyên tiên tôn không hiểu cách dịch lúc này tại sao lại lộ ra phức tạp như vậy biểu lộ, có khổ tâm, hâm mộ, nhu tình, hối hận, bất đắc dĩ. Một người tại một người khác trong lòng làm sao lại phức tạp như thế, đối với lang huyên tiên tôn cái này từ nhỏ đã tu tiên luyện đạo, không dành thế sự nữ tử thật sự mà nói không cách nào tìm hiểu được. Sư tôn từng nói, ngươi chính là nàng tại trong trần thế một vị hào hữu, năm gần đây nhiều lần điều động chúng ta sư tỷ bội đi tới thiên hoang tìm ngươi, kỳ thực chúng ta bốn phía giảng đạo, cũng vẹn vẹn chỉ là vì tìm ngươi thôi Lang Nguyên Tiên Tôn vốn là cho là Quách Dịch cũng là một vị trí tôn cấp bậc đại nhân vật, bằng không thì làm sao lại cùng mình vị kia bị chính mình kính trọng như thiên nhân sư tôn xưng là hảo hữu. Nhưng mà hôm nay gặp mặt lại là thất vọng, mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng mà tương lai chưa hẳn liền lớn bấy nhiêu thành tựu, thời cổ rất nhiều đến đến thiên đế cấp bậc nhân kiệt không phải cũng vẫn như cũ không thể đột phá tiên tôn cảnh, cuối cùng chết bởi tay người khác, huống chi Quách Dịch cũng chưa chắc liền có thể trở thành một vị thiên đế. Lang Nguyên Tiên Tôn ngược lại cũng không phải xem thường Quách Dịch, chỉ là trong nội tâm nàng chờ mong thực sự quá cao thôi. Quách Dịch trong lòng giờn sông lớp biển, trong đầu lại trồi lên Bạch Hi Nhi cái kia không dính khối lựa Trần Gian Tiên Linh dáng vẻ, Si ngốc nợ đủ cười, nói, "Có lòng, có lòng." Tiên tử quả nhiên bạn trí cốt, cũng không vọng ta coi nàng là thành tốt nhất chi kỳ. Tất nhiên biết được Quách Tiền Bối đã đi tới Tiên Hoàng, vậy ta cũng muốn trở về phục mệnh. Lang Huyền Tiên Tôn tại xác nhận Quách Dịch thân phận sau đó, lập tức mở miệng, gọi hắn là Tiền Bối, mặc dù Quách Dịch cảnh giới không có nàng cao, nhưng mà Quách Dịch cùng Nàng Sư Tôn ngang hàng luận giao, nàng tự nhiên chính là Quách Dịch văn bối. Tại tu tiên giới mặc dù là đạt giả vi tiên, nhưng mà có chút tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên Lang Huyền Tiên Tôn đã rời đi, đàng vân giá vũ bay vào thanh minh chi bên trên, đến thiên hoàng phía trên tiên giới cựu trọng tiên đi. Quách Dịch bây giờ rất vui vẻ, nụ cười trên mặt thật lâu không mất, đi thẳng ra tử tiêu điện nụ cười trên mặt cũng không có rơi xuống, hắn cảm giác chính mình cũng muốn cười rốt gần. Tất nhiên Bạch hy Nhi tại cựu trọng tiên, như vậy hồng tương âm chắc chắn cũng tại cựu trọng tiên, thiên hạ còn có chuyện gì so đây càng đáng giá cao hứng. Hắn tự nhiên muốn cười, hơn nữa muốn cười to ba ngày. Nếu không phải chỉ có đạt đến chân chính đại đế chi cảnh mới có thể đi cựu trọng thiên, hắn lúc này cũng đã theo Lang Tiên Tôn cùng đi, đâu còn chờ đến. Quách huynh Lang Nguyên Tiên Tôn nhưng có nói gặp ta. Tuyết Tiên Lam có chút mong đợi tiến lên đón, nắm thật chặt quách dịch bà vai, lại là hung hăng dao động. Quách dịch nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, một mặt ngạc như nói, "Dựa vào, quên. Tiên Tôn đã đi cửu trọng thiên. Nếu không thì ngươi đổi theo, nói không chừng còn có thể đổi được." Tuyết Tiên Lam tính cách hiền hòa, rất ít tức giận, nhưng mà lúc này lại hận không thể đem quách dịch xé nát, cắn răng nghiến lợi nói, "Quách dịch, ngươi tính toán cái gì bằng hữu? Chuyện trọng điếu như vậy ngươi vậy mà quên, ngươi biết ta thế nhưng là đợi hơn 3000 mới đợi đến một cơ hội như vậy. Đừng kích động, đừng kích động. Tuyết hình, ta cam đoan với ngươi." chỉ cần ta đạt đến đại đế chi cảnh, chắc chắn dẫn ngươi đi cửu trọng thiên tầng gái. Không, chắc chắn dẫn ngươi đi thấy ngươi lang huyền tiên tôn, ta dùng ngươi cách cam đoan." Quách Dịch bình tĩnh nói. Tuyết Tiên Lam nhụ chí đến cửa điểm, lắc đầu, nói: "Cửu trọng thiên, linh tiêu điện, đến cổ đến nay đều không cho phép ngoại nhân đi vào, đừng nói đại đế, liền xem như tiên tôn, thần tôn đều không vào được, muốn gặp lang huyền tiên tôn nói nghe thì dễ. Ta cũng coi như là hiểu rồi, kỳ thực ta cùng với nàng cũng liền người của hai thế giới, có thể xa xa liếc nhìn nàng một cái cũng liền đủ." Hắn lúc này lộ ra như cha mẹ chết, rất là mịch, mặc dù nói rất nhiên. Nhưng mà nội tâm lại tràn đầy thất lạc cùng đau thương. Quách Dịch cũng không có nói cho hắn biết, chính mình cùng Linh Tiêu Tiên tử quan hệ, so thành anh em kết bái huynh đệ còn tốt hơn, không phải liền là gặp nàng đồ đệ một mặt, đó cũng không phải việc khó. Đương nhiên tại không có đạt đến đại đế chi cảnh phía trước, Quách Dịch cũng không thể thổi phồng cái ba hoa khoác lác này, vẫn là đến lúc đó cho hắn một kinh thì a. Hai người dưới đường đi núi, mang tâm sự riêng, cũng là chầm mặc không nói. Cưới quân bằng, bay vọt lên, hướng lên trời hoang nam bộ bay đi, cái này chính là một đoạn khoảng cách rất xa, ít nhất cũng phải bay lên mấy tháng. 6 Tiên giới Cửu Trọng Thiên, một mực là trong thiên hạ tối trí cao chỗ. Nghe đồn bầu trời nơi này hết thể bị chia làm cửu trọng, mỗi một trọng cũng là một cái bên ngông thế giới. Đây là một vị tiên nhân chỗ ở, tu vi ít nhất đều phải đạt đến đại đế chi cảnh mới có thể tiến nhập Cửu Trọng Thiên, hơn nữa nếu là không có tiên tôn dẫn dắt, đại đế là căn bản không có tư cách leo lên đệ tứ trọng thiên phía trên. Ở đây ẩn giấu đi vô số cổ lao bí mật, chỉ có cường giả chân chính mới có thể ở nơi đó buộc lại căn. Đệ thất trọng thiên đến đệ cửu trọng thiên liền càng thêm thần bí khó lường, rất ít có thể có thể leo lên đi. Nghe đồn đó là viễn cổ trí tôn ẩn cư địa, liền xem như tiên tôn xâm nhập trong đó cũng là có đi không trở lại. Đệ nhất trọng thiên, có một tòa thiên địa chúng sinh đều biết tiên cùng, tên là Linh Tiêu Điện. Linh Tiêu Điện trên đỉnh đứng tại một vị áo trắng như tuyết nữ tử, linh hoạt kỳ ảo đẹp kiết, khí chất thoát tục, bên cạnh tiên hạc bay múa, đỉnh đầu thần quang bốn phía, vô tận từ ngữ lại không cách nào hình dung nàng mỹ mạo một phần bạn. Nàng chính là quét dịch trong suy nghĩ duy nhất một cái kia có thể dùng tiên tử hai chữ này để hình dung nữ tử, Bạch Hy Nhi. Linh Tiêu Điện ngăn cách chơn thế, dị thường vắng vẻ, Bạch Hy Nhi thon dài trên ngón tay nhỏ nhắn, lưng lại một cái màu trắng tiên điệp, nhẹ nhàng thiên lấy cái bướm, mang theo một chút linh quang. Tiên điệp cùng nàng tầm thường đẹp, tầm thường linh hoạt kỳ hảo. Đột nhiên, một bóng người từ hạ giới bay tới, mang theo đầy trời tiên hải. Bạch Hy Nhi vẫn như cũ lặng lặng nhìn chằm chằm trong tay tiên điệp, vẫn như cũ như vậy yên tĩnh. Lang Nguyên Tiên Tôn rơi xuống phía dưới linh tiêu điện, nhìn qua cung điện đỉnh chóp Bạch Hy Nhi, trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò, trong lòng hoàn toàn không rõ chính mình sư những năm gần đây, tại sao lại dưỡng thành đứng tại cung điện đỉnh chóp tói quen, không chỉ có là đứng, có khi nàng cũng ngồi, rất điển tính ngồi. Nàng lại không biết cái thói quen này là quế dịch giúp Bạch Hy Nhi dưỡng thành. Bạch Hi Nhi trước khi đi, quế dịch đều lôi nàng ngồi vào trên cây nhìn mặt trăng, chỉ tiếp cái này để Thất Trọng Tiên không có cây, nàng cũng chỉ có làm tại cung điện đình trót. "Sư tôn, Lang Huyền đã gặp quế dịch." "Lang Huyền tiên tôn đạo." Bạch Hi Nhi vẫn như cũ không lúc nhích, liền phảng phất không có nghe được nàng lời nói. "Lang Huyền tiên tôn cho là mình nói sai rồi là gì, liền lại là nói, Quế Tiền Bối đã đến Thiên Hoàng, Đồ Nhi đã gặp hắn, chỉ là Tiền Bối hắn còn không có đạt đến đại đế chi cảnh, liền không có theo Đồ Nhi cùng một chỗ đến đây Cửu Trọng Tiên." Bạch Hy Nhi vẫn như cũng lẳng lặng nhìn trong tay tiên điệp, tựa hồ thật sự cũng không nghe gì được, lại tựa hồ đang suy tư điều gì. Cũng không biết bao lâu đi qua, nàng khẽ gật đầu một cái, nói: "Lang Huyên, đi đem lần trước từ tiểu tiên nơi đó thắng được Hồng Trần Nhưỡng cho ta mang tới, ta không có ở đây thời gian, linh tiêu điện liền giao cho ngươi." Sư Tôn, Hồng Trần nhượng giữa thiên địa cũng chỉ có một vỏ, bị tiểu tiên tiền bối chân tàng nhiều năm cũng không dám uống, cuối cùng lại bị sư Tôn thắng đi, hối hận lao nhân ra ông ta thế, nhưng là tới Lang Tiêu điện khóc nhiều thời gian, lại là khóc lóc om lại là các cổ Cuối cùng Sư Tôn cũng không có còn cho hắn, chẳng lẽ Sư Tôn đây là muốn này tiên tiểu tặng người? Lang Nguyên Tiên Tôn mặc dù đã biết mình Sư Tôn muốn đi tìm ai, nhưng là vẫn nhịn không được mở miệng muốn hỏi. Bạch Hy Nhi gật đầu một cái, nói: "Ông thế gian này vị ngon nhất rượu, đi gặp một cái tiểu quỷ, tin tưởng cái này tiểu quỷ tất nhiên sẽ cao hứng 3 ngày đều ngủ không được cảm giác, người nói đúng không?" Chương 866, địch tiên kiếm, chương 866, địch tiên kiếm. Quân bằng chính là thượng cổ hối hạ thần thú, một cái phù giao 9000 nước giặm, dù vậy cũng hao tốn thời gian gần 4 tháng mới từ Thiên Hoang Đông Bộ bay tới Thiên Hoang Nam Bộ. Dọc theo đường đi tất cả đều là mãng lâm hùng hoàng, có chọc trời cự phong thẳng vào cựu tiêu, có thâm trạch độc cấp tiên nhân đều muốn lui tránh. Tiến vào thiên hoang miền nam địa giới sau đó, toàn bộ thế giới biến đều bình thản xuống, vùng đất bằng phẳng đều là rừng rậm, có bích ngọc trong suốt hồ lớn, chi chít khắp nơi. Có chỉ có một vịnh nước ạ, mà có thể như một vùng biển mênh mông. Dọc theo đường đi cũng có gặp phải ẩn thế tu sĩ độ đế điệp, cựu thiên thần lôi trùng trùng điệp điệp phảng có thể dễ thế, điệp kiếp kéo dài đến 3 ngày, khi thần lôi tan đi, vị kia độ kiếp đại đế cũng đã hồi phi yên diệt. Muốn tu thành đại đế, điệp kiếp cửa này cũng là vô cùng gian nan. Cảm thán vài câu Côn bằng liền lại là lên đường, một mực hướng về phương nam bay đi. Quách Lão đệ, không biết muốn đi trước nam bộ chỗ nào, nếu không thì ta lại tái người đoạt đường. Tuyết Thiên Lam cùng Quách Dịch đã thành anh em kết bái xương huynh đệ, Tuyết Thiên Lam vi huynh, Quách Dịch vi đệ. Quách Dịch nói, không được, tiểu đệ ngay ở chỗ này cáo biệt, giao giao, phủ vượng, đi. Quách Dịch đem hai cái tiểu nha đầu cho dắt tại trong tay, bày ra hai cánh bay thẳng mà đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong mây. Tuyết Thiên Lam cười cười, tiếp đó liền khống chế côn bằng hướng về cùng Quách Dịch giống nhau phương hướng bay đi, rất nhanh liền đuổi kịp Dịch, cười nói, đệ, cái liền đi trước từng bước. Kiêu, cuôn bằng cánh chim một thiên, lập tức vượt qua quế dịch, thân thể cao lớn từ từ đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Gia hỏa này thăm người thân thích thế mà đều phải chạy xa như vậy, cũng không biết mọi mọi của hắn làm sao lại gà xa như vậy chứ. Ai, tám gái thế mà qua được thiên hoang bên kia, Tuyết Tiên làm cái kia mọi phu thật đúng là một cái cử phẩm. Quế dịch trong lòng cười đáp như thế. Quế dịch chính là lần đầu tiên tới thiên hoang, căn bản muốn không biết quế ra đến cùng ở nơi nào, nhưng mà hắn tin tưởng lấy quế ra tại thiên hoang địa vị, tùy tiện kéo một người hỏi đều hẳn phải biết, hẳn là cũng không có tiệm. Lận đã tu luyện hơn 200 năm tháng bình sinh cho tới bây giờ cũng không có bại qua một lần, cho dù là tại hắn chỉ có 5 tuổi thời điểm liền một kiếm dám cùng hung mãnh nhất sư hổ vật lộn, sư hổ đem hắn cho một ngụm nuốt vào trong bụng, hắn lại cầm trong tay đoạn nhận phá vỡ nó tất cả nội tạng, tại sư hổ trong bụng vây lại 2 ngày, cuối cùng hắn còn sống đi ra. Hơn 200 năm tháng đối với cái khác tu tiên giả tới nói có lẽ chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng mà với hắn mà nói mỗi một phần thời gian đều đáng giá tranh tụ dùng để tôi luyện chính mình. Chỉ cần là tại giống nhau cái giới, không ai có thể chống đỡ được hắn một kiếm, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc của mình kiếm chính là trên đời này sắc bén nhất kiếm. 3 tháng trước, hắn thành công vượt qua Đế Kiếp, hoặc có lẽ là chiến lui ly kiếp, bởi vì Đế Kiếp cũng bị hắn cho một kiếm buộc lui. Đặt đến đại đế chi cảnh, hắn liền đi khiêu chiến hắn đế cảnh đối thủ thứ nhất, Bát Hoang Ngũ Đế một trong tu la hoàng, cũng vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm, một kiếm này liền xé nát tu la hoàng một cánh tay. Thiên Đế lại như thế nào, còn không vẫn như cũ một kiếm thua ở trong tay mình. Đánh bại tu la hoàng sau đó, Hồ Lận liền muốn đi tìm hắn đối thủ kế tiếp, Bát Hoang trong Ngũ Đế xếp hàng thứ hai Quách Thiếu Thương. Quách thiếu Thương cũng là một vị tiên tài hắn đã nghe rất nhiều người nói qua, đó là một cái bị thần hóa người, nhưng mà hắn không tin. Hắn chỉ tin tưởng liền xem như thần cũng không tiếp được chính mình một tiếng, quét thiếu thương thì càng không thể, hắn muốn chứng minh cho người trong thiên hạ nhìn, hắn so quét thiếu thương càng thêm mạnh. Đồng dạng là thiên tài, đồng dạng là thiên đế. Muốn cùng dạng này nhân giao thủ, như vậy thì muốn để chính mình đạt đến đủ nhất thịnh trạng thái, muốn đạt đến toàn thịnh trạng thái, liền muốn trước tiên ổn định lại tâm thần. Mà giỏi nhất để cho một người lòng yên tĩnh, không gì bằng cô độc đi ở một đầu hoang tàn vắng vẻ trên đường, đi thẳng đến chỗ cần đến của mình. Bước tiến của hắn rất có quy luật, mỗi một bước đều tựa hồ không bàn mà hợp thiên đạo vật luật. Ngồi đi một bước, hắn tâm liền tĩnh một phần. Nhưng mà này liền lúc này Hắn lại ngừng lại, ngẩng đầu lên, bởi vì hắn thấy được ba người ngăn cản con đường của hắn. Một người trẻ tuổi, hai cái bảy, tám tuổi tiểu nữ hài. Đây là một đôi kỳ quái tổ hợp. "Uy, đại thúc, hỏi thăm lộ, chuẩn tiệc không?" Tiểu Phượng vượng rụt rè nhìn xem Hồ Lận, nàng luôn cảm giác người này biết ăn người đồng dạng. Hồ Lận nhẹ nhàng sờ lên chính mình mặt mũi tràn đầy dâu ria, phản phất lầu bầu nói, "Đại thúc." Quách Dịch luôn cảm giác người trước mắt này thật không đơn giản, hai mắt nheo lại, mang theo một chút xíu thần quang, muốn xem thấu người này hư thực, nhưng mà ánh mắt của hắn mới vừa vận lộ ra một tia ánh sáng, cũng đã cảm thấy cổ rễ run cả ngựa như tiến vào trong hầm băng. Lúc này, Quách Dịch mới phát hiện một thanh xưa cũ đen như mực trọng kiếm đã chỉ ở cổ của mình bên cạnh, mà hổ lận cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi tựa như mãnh hổ con mắt đang đe dọa nhìn hắn. "Thật nhanh kiếm, hung mãnh quá kiếm ý." Quách Dịch cảm giác chính mình chỉ cần hô hấp hơi chút gấp rút, đều biết lập tức chết ở dưới kiếm của hắn. Người này kiếm không chỉ có nhanh, hơn nữa hung ác, để cho người ta hoàn toàn không có phản kháng. Quách Dịch cảm giác cổ mình phản phất đã cứng ác, âm thanh đều trở nên có chút khốc, nói, "Chỉ là hỏi thăm lộ mà thôi, đến nỗi kích động như vậy không?" Quách Dịch hai mắt cũng là không tránh không né theo dõi hắn. Không có chút nào lùi bước. Hồ Lận nhìn chằm chằm chằm chằm Quách Dịch, tiếp đó thu hồi kiếm, đơn giản nói, người hỏi sai rồi người. Nói xong lời này, hắn chính là thu hồi kiếm, không có ai thấy rõ hắn là như thế nào thu kiếm, thật giống như không có ai thấy rõ hắn là như thế nào ra kiếm, khi Quách Dịch quay đầu nhìn lại, hắn đều đã đến bên ngoài mấy triệu dặm. Bước tiến của hắn vẫn như cũ lộ ra chậm chạp mà có quy luật, nhưng mà mỗi bước ra một bước lại có thể vượt qua cách xa trăm và dặm. Thiên Hoang quả nhiên là một cường giả trong mây chi địa, nhân vật thật là lợi hại, trong thiên hạ có thể có mấy người chống đỡ được Trôi Kiếm này. Đi, đuổi kịp hắn. Càng là thiên tài tuấn kiệt, liền càng là có lớn bối cảnh, người này tất nhiên xuất hiện ở chỗ này, như vậy liền tuyệt đối có thiên đại sự tình muốn phát sinh. Hồ Lận thật giống như căn bản vốn không biết có người sau lưng đi theo, vẫn như cũng không nhanh không chậm đi lấy, cũng không biết đi bao lâu, trước mắt xuất hiện một tòa tựa như như đại dương hồ lớn. Mặt hồ vô biên vô hạ, xương trắng tràn nập, lộ ra thần bí khó lường. Hắn đứng tại hồ nước, thật lâu đư nguyên, trong tay trọng kiếm đột nhiên huyết dài một tiếng, từ trong vỏ kiếm bay ra, một kiếm chém vào trong sương trắng. Sương trắng giống như cái kia màn lụa tầm thường bị phá ra, lộ ra cái kia một tòa lơ lửng trên mặt hồ phía trên thanh đồng trung lớn. Một hốc này chênh đồng cổ trùng trường vạn mét cao, phía trên mang theo màu xanh đồng vặn, đã trải qua 5 tháng vô tận tàn hương, cũng không biết lơ lửng ở nơi đó bao lâu. Bên trên không treo, phía dưới không nơi nương tựa nắm, cũng không biết nó là như thế nào lơ lửng ở đây. Đây cũng là trong đồn đại vấn thế trung phàm là muốn đi người chỗ ở quái gia, đều phải gõ vang 9 lần vấn thế trung, cái kia tiếp dẫn nhân tại sẽ xuất hiện. Nhưng mà muốn gõ vang vân thế trung, không phải bậc đại thần thông không thể làm, hơn nữa muốn gõ vang chín lần, liền càng thêm khó khăn. Ông trong kiếm hung hăng đánh vào vách trùng phía trên, phát ra một tiếng thanh Cái kia một cỗ sóng âm chấn động đến mức Hồ Lận cũng là lui về sau 3 bước mới đứng vững cơ bộ. Quét dịch rời khoảng chừng cách xa trăm vạn dặm, nhưng mà vẫn như cũ muốn đem vô vọng vật đàng cho thế ra, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Hồ Lận hết sức rồi, hai chân hơi hồ lượn, hai tay kết xuất vô thượng ấn quyết, điều động địch tiên kiếm liên tiếp đụng 8 lần, 8 âm thanh trùng vang một đợt liền với một đợt, thật lâu không, rึก, dư âm quanh quẩn giữa thiên địa, đem vương viên ức vạn dặm vô số tu sĩ đều từ trong tu mình tỉnh xuống, thẳng, mà nói, "Thương Ngô Hải Thái đến đây "Thương Ngô Hải Lận đến đây tiếp Tương hô hải, thanh âm này vang vọng thật lâu. Ra mắt trên đồng hồ Phương Vân Không, nhất đạo tiên môn mụ già, hai cái lao giả lần lượt đi ra. Hai cái này lão giả chính là thủ vệ người, phân biệt gọi là Quách kính Chi, Quách Huy Chi. Bọn hắn cũng không phải là Quách gia trực hệ tử đệ, chỉ là họ khác đi nương nhỏ giả, bởi vì tiến vào Quách gia môn hộ, cho nên đổi họ thị. Cái này mặc dù là hai cái thủ vệ người, nhưng mà tại Quách gia nhưng cũng xem như có nhất định địa vị, tương đương với ngoại sự hộ vệ đội trưởng một loại nhân vật. Tu vị đều đạt đến tiên tôn chi cảnh, phàm là bình thường đạo trúc nếu là dám xông vào Quách gia môn hộ, đều sẽ bị bọn hắn vô tình gạt bỏ. Trấn thủ môn hộ người, tu vi tự nhiên là siêu quần bật tụy. Quách Kính Chi âm thanh em ru dương nói, Quách gia tiên hiền sớm đã suy tính ra Hỗ Lận đạo hữu hôm nay muốn đến đây, biết chắc các hạ mục đích. Nhưng mà thiếu chủ nhà ta đã đi vạn thọ động phủ bế quan nhiều ngày, đang tại xung kích tiên tôn đại cảnh, đạo hữu sợ là muốn mất hứng mà về." Hỗ Lận trầm giọng nói, cứ như vậy một câu nói liền có thể đuổi ta đi. Quách thiếu thương mới đột phá đại đế chi cảnh bao lâu, không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá tiên tôn cảnh. Hắn rõ ràng là sợ hãi, không dám cùng ta một trận chiến, cho nên mới tìm ra dạng này một cái lấy cớ, đường đường Quách gia thiếu chủ vậy mà cũng là sợ chết người. Dụ đen rút đầu một cái, cũng không sợ bị người trong thiên hạ chế nào. Ha ha, Hổ Lận không phải một cái ưa thích người nói chuyện, đó là bởi vì hắn cảm thấy nói nhiều hơn nữa nói nhảm cũng không bằng một kiếm đâm ra đi tới thông khoái, cho nên hắn nói mỗi một câu nói đều là hữu dụng, giống như hắn bây giờ nói câu này chính là vì đem Quách Thiếu Thương cho kích động ra tới. Nhưng mà hắn lại không biết Quách Thiếu Thương đích thật là bế quan. Quách ý chi dáng dấp có chút bi hãn, tương tự Mãnh lòng, âm thanh như hồng trùng, nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng thương Ngô Hải sẽ có cái đó không tầm thường, dám đến ta Quách gia Dương Ai chỉ có một con đường chết. Chỉ bằng ngươi, có thể làm gì được ta?" Quách Thiếu Thường nếu là không đi ra đánh với ta một trận, Quách ra liền làm bậy thái cổ gia tộc, Quách ra đệ tử có thể nghịch thiên thuyết pháp liền muốn sửa lại một chút. Hồ Lận dơ kiếm mà đứng mày mày đều không lui bước, hắn căn bản cũng không sợ Quách ra cổ chi đại hiển sẽ không để ý đến thân phận ra tay với hắn, Quách ra thế hệ trẻ đệ tử có thể cùng hắn một trận chiến cũng chỉ có Quách Thiếu thương Quách Thiếu thương nếu là không xuất chiến, như vậy Quách ra tại Thiên Hoang uy tín hôm nay liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hắn không tin Quách gia ném đến lên người này. Quách Kính Chi cùng Quách Úy Chi tướng lẫn nhau liếc nhau một cái, dường như đang suy tư điều gì, sau một hồi lâu, Quách Kính Chi liền lui về bên trong thiên môn rất hiển nhiên là đi đem việc này bẩm báo quách ra đương đại gia chủ, làm tiếp định đoạn. Chương 867, vô địch kiếm khách, chương 867, vô địch kiếm khách. Sau một hồi lâu, màn trời phía trên đại môn lần nữa mở ra, Quách kính Chi đi ra, cùng hắn cùng một chỗ đi ra còn có một vị mặc áo giáp màu trắng người trẻ tuổi. Người này rất là uy vũ, mày như kiếm, môi như phòng, mặc dù nhìn qua chỉ có 20 tuổi, nhưng mà số tuổi thật sự cũng không chỉ như thế, ít nhất cũng tu luyện mấy ngàn năm. Người này cũng là một vị nhân vật phong vân, chính là Quách gia thế hệ này con em kiệt xuất một trong. Quách gia chính là thái cổ gia tộc, tổng cộng chia làm 4 mạch, mỗi một mạch trực hệ tử đệ đều ít đến tương cảm, nhưng mà mỗi một cái nhưng đều là kinh thiên vĩ địa tài tuấn. Quách Thiên Kỳ chính là Quách gia vạn tộc một mạch kiện xuất nhất từ đệ, bây giờ đã đạt đến tiên tôn chi cảnh, thần thông rất là cao minh, đã từng lấy lực lượng một người tại Thương Ngô Hải chém giết 4 tiên yêu tôn. Dung cái này một trận chiến, vang danh thiên hạ. Tại toàn bộ thiên hoang cũng là nhân vật phong vân, chính là câu nói kia, Quách gia tử đệ có thể nghịch thiên. Quách Thiên cầm trong tay một cây tam kích, 8 trượng 9 thước, tiên bản tượng cao tới 900 trượng, trên thân thế người, tiên linh chi khí lấp đầy thiên địa. Tiên tôn bản tượng lớn nhỏ, liền có thể nhìn ra một vị tiên tôn thực lực. Thông thường tiên tôn bản tượng chỉ có cao trong trượng, mà Quách Thiên Tể bản tượng chừng 900 trượng. Hồ Lận hai tay cầm kiếm, đứng tại trên bên hồ, hờ hợt liếc Quách Thiên Tể một cái, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, nói: "Quách Thiên Tể ngược lại cũng coi là một hào nhân vật, thế nhưng là cùng Quách Thiếu Thương so sánh, ngươi còn kém qua xa, coi như đặt đến tiên tôn cảnh, cũng chỉ là nhân vật nhị lưu, không xứng ta xuất kiếm." Kể từ Quách Thiếu Thương đi tới Thiên Hoang sau đó, mọi người lại luôn là đem hắn cùng Quách Thiên so sánh, đều nói Quách Thiên xa tí Thiếu Thương, loại lời này Quách Thiên Tể đã nghe rất, rất nhiều. Quách Thiên Tể cũng coi như là hạ người tầm cao khí ngạo, nhưng mà lại bị Hồ Lận cho bỡn cợt không đáng một đồng, liền xem như Tiên Tôn lúc này cũng không tránh khỏi muốn lửa giận công tâm. Hồ Lận, đã sớm nghe nói ngươi cuồng vọng đến tự điểm, không coi ai ra gì, hôm nay ra mặt, quả nhiên lời ấy không giả, ta Quách Thiên kỳ liền tới chiếu cố ngươi, nhìn ngươi có phải hay không thật sự có cuồng ngạo tư cách. Một Tôn Tiên Đế chiến lực cũng không thua ở một Tôn Tiên Tôn, đạo lý này Quách Thiên Tể không phải tự hiểu. Cho nên hắn vừa ra tay chính là toàn lực hành động, tam xoa hỏa kích phía trên tạo thành hình cầu điện mang, người cùng kích tựa như một đạo cường tráng sấm xuống. Nơi xa, quét dịch động thầm lật đầu tự lẩm bẩm, cái này quách thiên tể quả nhiên lợi hại, cái này một kích ra tay, thẳng tiến không lùi, quang thị khí thế liền đã thiên hạ ít có, đoán chừng một vị tiên tôn đều muốn bị hắn cho một kích đóng đinh. Không chỉ có là quách dịch, cái kia quách ra sâu trong phủ, thế hệ này bốn mạch gia chủ lúc này cũng tụ tập cùng một chỗ, trước mặt treo lấy một mặt huyền không linh kính, trên mặt kính phơi bày quách thiên tể một kích xuất thủ kinh diễm hình ảnh. Bốn vị gia chủ đều là tán thưởng gật đầu. Vạn vọng một mạch gia chủ cười nói, thiên cùng đứa nhỏ này càng thêm thành thục chứng trạng, phú có lẽ do so thiếu thương yếu hơn một bậc, nhưng mà nếu bản về cơ, đây chính là vững chắc vô cùng. Tiểu Thương sợ là cũng không bằng hắn, ứng phó Hồ Lận hẳn là xoa xoa có thừa. Cái gì? Vạn Tọ một mạch ra chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, mang theo không dám tin thần sắc nhìn qua trong kính cái kia cảnh tượng khó tin. Một chiêu, Hồ Lận vẻn vẹn chỉ ra một chiêu, liền đem Quách Thiên Tể trong tay tam xoa họa kích đánh bay đi ra ngoài, hơn nữa chuôi kiếm còn hung hăng tiên ở Quách Thiên Tể trên mặt, đem hắn bên phải xương gò má đều cho đánh nát, toàn bộ khuôn mặt đều sụp xuống, huyết nhục mơ hồ. Hồ căn bản không có ra khỏi vỏ, dùng vẻn vẹn chỉ là chuôi kiếm. Quách thật lâu sững trên mặt đau, cả người đều mậu. Vậy mà bị bại thảm như vậy, Con bị người cho đánh mặt, cái này không chỉ có là tại đánh mặt của hắn, càng là tại đánh bẹp ra khuôn mặt. Đông, bị đánh bay tam xoa họa kích trở nên hỗn lượng, từ trong mây rơi xuống, tiến vào trong hồ, gây nên mảng lớn bằng nước. Hồ lẫn kiếm cực nhanh, hơn nữa vô cùng áp độc, coi như cùng hắn thực lực tương đương người đều chưa hẳn có thể thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm, như thế nào thu kiếm, người này dùng kiếm đã đạt đến tiên một hóa cảnh. Mạnh, rất mạnh, mạnh phi thường. Trong lòng quyết dịch nhiệt huyết sôi trào, liên tiếp nói ra ba cái chữ, hắn hận không thể lập tức đột phá đại đế chi cảnh cùng người này cùng cảnh giới một trận chiến. Hồ Lận cái tên này đã vững vàng khắc ở quét dịch trong lòng. Cái kia thiên không phía trên trong cánh cửa đưa ra một cái cự thủ tới, đem thân hồn lạc phách quét tiên kỳ cho nắm ở trong tay, tiếp đó mang về quét ra trụ sở. Hồ Lận vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đứng thẳng bất động, khẽ dài nói, quét ra thế hệ này chỉ có quét thiếu thương phối để cho ta xuất kiếm, nếu là không cứ gọi hắn đi ra đánh với ta một trận, như vậy ta liền nói thiên hạ biết người, quét ra tử đệ đều là nhũ đản. Bành. Quét ra sâu trong phủ, một cái tát đem trước mắt không linh cho đập nát, nói, người tới, đi đem quét ly cùng quét danh cho ta gọi trở về tới. Quách Ly cùng Quách danh chính là Quách gia tế thiên mạch cùng tổ địa mạch hai mạch kiên xuất nhất từ đệ, bây giờ cũng không tại Quách gia trụ sở, tại Cửu Trọng Thiên Lực Luyện. Quách gia 4 mạch phân biệt là: Âm Dương mạch, Vạn Thọ, Thế Thiên mạch, Tổ Địa mạch. Trong đó Quách Dịch liền thuộc về Âm Dương mạch từ đệ. Âm Dương mạch thế hệ này ra chủ chính là Quách Dịch ra ra, trên miệng giữ lại hai cần râu trắng, dâu đẹp trừng ba thước, mặc dù dâu tóc cũng đã trắng tận, thế nhưng mà mày mày cũng không có một điểm cao nhân đắc đạo dáng vẻ, ngược lại giống như cái tia thường xuyên trà trộn vào phong lưu nơi trốn lao đầu nhi. Hắn cười hắc, hắc nói: "Ta xem vẫn là được, liền Quách Thiên Tể đều bị bại thảm như vậy." co như đem cái kia hai cái tiểu tử tìm trở về, Đoan Trừng cũng là mất mặt xấu hổ phần. Vạn Thọ nói: "Quách Chính lao nhi, người ít nhất ngồi trơm trọng, có bản lĩnh đi nhường ngươi cháu trai Quách Thiếu Thương bây giờ tiểu xuất quan." Phòng giam thúi còn thả thật vào rồi, thiếu thương thế nhưng là đang tại xung kích tiên tôn cảnh, là có thể tùy ý quấy rầy sao? Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Người bồi ta một cái cháu trai." Quách Chính cổ kéo dài lao trường, tức miệng mắng to, nước bọt phun ra vạn Thọ một mặt. Hai vị khác gia chủ cũng là trầm mặc không nói, tránh xa xa, rất rõ ràng hai cái lão gia hỏa đánh nước bột chiến, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp sợ bị nước bọt phu nước quần áo. 6. Hổ lận trên mặt mang cười lạnh, nói, thì ra cái gọi là gia tộc nịch thiên cũng bất quá như thế, quách ra không người à, sau 7 ngày, ta sẽ lại đến tiếp kiến. Đến lúc đó đến đây, nhưng là không chỉ ta một người, ta sẽ mời thiên hạ đồng đạo cùng một chỗ, đều tới chứng kiến một trận chiến này, nếu là quách thiếu thương vẫn là sợ chiến không ra, quách ra liền đợi đến bị người trong thiên hạ chế rêu à. Nói xong lời này, hổ lận chính là cao giọng nở nụ cười, tiếp đó nghen ngang rời đi. Nhìn xem Hồ Lận cái kia phách lối dáng vẻ, thực là đem chấn thủ Đại môn Quách Kính Chi cùng Quách Túy Chi hai vị tiền tôn đều cho thấy nhíu chặt mày lên, nếu là sau 7 ngày, Hồ Lận thật sự đem cái khác tu tiên giả đều cho mời đến, vậy phải làm thế nào cho phải? Quách ra thật đúng là gánh không nổi người này. Như là đã đến Quách gia cửa ra vào, Quách Dịch Tâm cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Quách Dịch giắt hai cái tiểu nha đầu thủ, hướng lên trời màn phía trên Đại môn bay đi, bái kiến hai vị tiền bối. Quách Dịch xa xa chính là hướng về đứng tại Đại môn hai thì hai vị tiền tôn tối đầu, tỏ vẻ tôn kính. Bái kiến hai vị lão tiền bối. Tiểu Dao giao, giao cùng Tiểu Phượng Phượng cũng là ôn à ôn đn chắp tay cúi đầu, lộ ra rất là có thể người. Hai vị này tiên tôn đang suy tư sau 7 ngày quét gian nên như thế nào ứng đối, lại không ngờ tới ở thời điểm này lại không người nào dám tới ở đây, trên mặt mang mấy phần kinh ngạc nhìn chằm chằm Quế Dịch, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không lại là một cái tới quấy rối a. "Tiểu tử, người tìm người nào?" Quế Dịch cười cười nói, làm phiền hai vị tiền bối bẩm báo một tiếng ra mẫu Tuyết Thượng xương liền nói con trai của nàng đến tìm nàng. Nếu là ở trước đó, cái này trấn hai vị tiên tôn đoán chừng đều chưa từng nghe qua Tuyết Thượng tên. Dù sao Quách gia trực hệ tử đệ mặc dù thiếu, nhưng mà người người cũng là nhu nhân, động một chút lại sẽ lấy mấy ngàn hoặc mấy vạn lão bà. Quách gia nam nhân mặc dù thiếu, nhưng mà nhà ai không có một tòa hậu cung. Liền xem như không muốn xây hậu cung người đều sẽ bị trưởng bối bức cho phải đi xây, dù sao năng lực sinh sản đáng lo a. Tại Quách gia tử đệ ở giữa, lao bà của ai không có ngàn thanh cái cũng là một loại mất mặt thể hiện. Nương tử quân nhiều như vậy, ai sẽ biết trong này có hay không một cái gọi trên vết xương. Nhưng mà kể từ Quách thiếu thương đột nhiên xuất hiện sau đó, Tuyết thượng xương tên tuổi cũng liền tại Quách gia văn rồi, không ai không biết đạo sự tồn tại của nàng. Quách Kính Chi sắc mặt có chút không nhịn được, nói: "Thế nhân đều biết Tuyết công chúa nhi tự tên là Quách Kiều Thường, ngươi thiểu tử này chẳng lẽ là tới mạo danh thay thế hay sao?" Quách Dịch cười hắc hắc: "Ta là nàng con trai thứ hai." "Con tư sinh." Quách Kính Chi sắc mặt đại biến. "Tư sinh em gái ngươi a?" Hai thanh em đồng thời vang lên. Quách Dịch cùng mới từ trong cửa lớn đi ra Tuyết thượng xương đồng thời mắng, quả nhiên không hổ là mẹ con đồng lòng, ngay cả mắng chửi người đều mắng phải giống nhau như lúc, thực là để cho hai vị tiên tôn hai mặt nhìn nhau. Tuyết thượng xương bây giờ tại Quách gia địa vị đó là thẳng tắp tăng vọt, hai vị này tiền tôn tự nhiên là không dám sợ lông mày của nàng đều thành thành thật thật lùi vào trong cửa lớn. Không chỉ có là Tuyết Thượng Dương còn có một mực đi theo bên người nàng Phong Thường Phi cùng bộ tầm công chúa, hai nữ tử này bây giờ đã trở thành Tuyết Thượng Dương tiếp thân thị nữ, đi đến đâu Tuyết Thượng Dương đều đưa các nàng cho mang lên. Không có nguyên nhân khác, chỉ là vì đã trí. Nàng đích sắc La đã trí, so nhi tử không có ai hơn được nàng, so con dâu cũng không có ai hơn được nàng, đơn giản đã trở thành quách gia đông đảo trong hậu cùng một phương bá chủ, thế nhưng lại khổ hai cái này nữ hài nhi, các nàng xem quách dịch ánh mắt đều mang vô hạn Quách Dịch cũng chỉ có thể hướng về phía các nàng ôm lấy hắn nãy mỉm cười, mẹ chồng nàng dâu chi tranh xưa nay đã như vậy, tranh không thắng, cũng chỉ có thể bị đối phương cho triệt để áp chế. Giữa nữ nhân giao thủ, tùy vào bản lĩnh, nam nhân từ trước đến nay không tiện đúng tay. Nơi xa, một cái côn bằng huyết dài vang lên, trong mơ hồ có du dương tiếng địch chuyển đến. Dần dần, một cái điểm nhỏ màu đen từ từ phong đại, chỉ thấy một cái tiếc côn bằng đã xuất hiện ở trước mắt, phía trên còn đứng ở một cái thanh y nam tử. Nghe được tiếng địch này, nhìn thấy nam tử này, Tuyết Thượng Xương trên mặt không khỏi vui mừng. Mà Quách Dịch lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyết Thiên Lam giá hỏa này làm sao lại đi đến chính mình đằng sau đi, mấu chốt là hắn làm sao sẽ tới Quách ra, chương 868, đi qua vẫn là tương lai, chương 868, đi qua vẫn là tương lai. Cái gì? Cứu cứu. Quách dịch trực tiếp đem vừa uống một ngụm trà phun ra Tuyết Thiên Lam một mặt. Tuyết Thiên Lam càng là kém chút mới ngã xuống đất, cái này mẹ hắn cũng là thế đạo gì, chính mình thế mà cùng chính mình lớn cháu trai kết bái trở thành huynh đệ. Tuyết Thượng Xương cười phía trước ngựa sau đỡ, liền đứng ở một bên phong thường phi cùng bộ tầm công chúa cũng là nở nụ cười. Đi qua như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Tuyết Tiên Lam cùng Tuyết Thượng Dương hai huynh muội này, nhưng là tự lên cũ tới, chuyện cho vui vẻ, đem vừa rồi không khoái đều bị ném tại sau đầu. Mà tiểu Phượng Phượng cùng tiểu Giao Giao nhưng lại ỷ lại vào Phong Thường Phi trùng quy là đem hai cái này đáng ghét tiểu nha đầu cho đưa đi, quế dịch trong lòng cảm giác nuối lòng một mạng lớn, chiếu Cố tiểu hài tử vẫn là Phong Thường Phi sợ chúng nhất. Ngược lại là quế dịch cùng bộ tầm công chúa rơi xuống đơn. Bộ tầm công chúa vẫn như cũ xinh đẹp như vậy được trần, trên mặt mang nhàn nhạt cười, hai người liếc nhau một cái, chính là cùng nhau đi ra ngoài. Hiện tại gia trụ sở bên trong, ở đây tự thành một cái không gian mênh mông vạn, hào quang tiếp trong mây. Giống như một tòa thế ngoại đảo nguyên. Hai cái xa cách từ lâu gặp gỡ tình nhân, vốn là nên có nói không hết lời tâm tình, nhưng mà hai người lại không nói câu nào đi ra. Thật lâu sau đó, Bộ Tầm Công chúa mới là nói, quét gia đại hiển đã đoá qua, thế nhưng là căn bản suy tính không ra Vân Tiên Nhi tung tích, đến nỗi vị kia lão hầu cũng không có trở lại Thương Lô Hải, bây giờ cũng xuống rơi không rõ. Quách Dịch đi theo gật đầu một cái, Vân Tiên Nhi thiên đạo tu vị cực cao, coi như Quách gia đại hiền đoán chừng cũng không bằng nàng, tự nhiên là suy tính không ra tung tích của nàng. Đến nỗi vị kia lão hầu không có trở về Thương Nô Hải, lại đi nơi nào? Quách Dịch bây giờ nghi vấn trong lòng rất nhiều, có một loại tâm loạn như ma cảm giác, đầu tiên là Tông Nga, lại là Vân Tiên Nhi, hai người này cho tới bây giờ cũng không có để cho hắn tiết kiệm đang nghi. Ngược lại là Bộ Tầm công chúa trở nên ôn nhu hiền huệ, không còn giống như trước như vậy quái đản. Tính toán, nàng như vậy khéo, trong thiên hạ chỉ sợ không ai có thể tính toán nàng. Hôm nay chúng ta liền mặc kệ nàng, chúng ta tới xử lý một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Thự nhiên là nối roi tông đường đại sự, các các. Quách Dịch nở nụ cười, chẳng mang đem Bộ Tầm công chúa bế lên, chính là đem nàng ôm tiến vào phòng của mình bên trong, vừa mới bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Đại môn chính là bị một vị mặc hoa lệ lao phụ nhân cho đẩy ra. Quế Dịch đã không phải là lần thứ nhất gặp phải loại này chuyện, phản ứng rất là nhanh chóng, liền vội vàng đem cái màn dường cho kéo lên, nói: "Người nào như vậy không tứ thời, cũng dám tới quấy rầy bổn thiếu ra nhà hứng. Lão phụ nhân kia dám ho hai tiếng, mang theo ý cười nói: "Ai du, ba ngày đều như vậy ra sức, quả thực rất hiếm thấy, nếu là có thể cho thêm ta sinh hai cái tôn tử tôn nữ, ta cho ngươi toán đồ công." Nghe thanh âm này, Quế Dịch đã hỉ, vội bỏ lại bị hắn rút một nửa quần áo bộ tầm công chúa. Mạc Trịnh Tề từ trên giường nhảy xuống tới, trực tiếp liền đem trước mắt vị lao phụ này người ôm lấy, cổ họng nghẹn nhừ, âm thanh có chút ố huyết, "Mãi mãi." Quách Dịch đã rất lâu không có rơi lệ, nhưng mà lúc này lại hai mắt đỏ ửng, nước mắt thu cũng thu lại không được. Trên đời này cùng hắn người thân nhất không phải đại ca hắn, cũng không phải hắn mẫu thân, mà là trước mắt vị này Quách lao thái quân, Quách Dịch từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy xuống ái Quách Dịch. Tình cảm của hai người không có ai có thể dò. So. Quách lão quân lúc này cũng là ôm thật chặt Quách Dịch, ngón tay có chút phát run, nói, "Người bao lớn, còn khóc cái mũi." Tương lai như thế nào chỏng lên một mảnh bầu trời. Nói xong nàng cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Quách Dịch nói, "Ta không có khóc, làm sao lại đắng, ta rất cao hứng." Quách Lao Thái Quân rất nhanh liền lao khô nước mắt, nói, "Không có khóc liền tốt, đi theo ta." Ra ra người muốn gặp người. Nghe lời này, Quách Dịch sắc mặt chợt biến đổi, hai đầu lông mày mang theo một tia bất đắc dĩ, trong lòng thầm than, nên tới cuối cùng vẫn là tới, thế nhưng là vì cái gì lại là như vậy nhanh. Quách Dịch sớm đã biết chính mình chính là bị Quách gia lão tổ cho chọn chúng một người kia, một khi trở về Quách gia như vậy liền thế tất yếu đối mặt đây hết thảy, sẽ bị buộc đi tu luyện, đi xong chỉnh hắn sứ mệnh. Từ đó về sau, cũng không còn tự do có thể nói, giờ khác này đã tới. 6. Quách dịch ra ra tên là Quách Chính, chính là Quách Gia Âm Dương Mạch Gia chủ Quách Chính chạm ở một tòa vực sâu bên mờ, nhìn lên trước mắt Phập Phòng Vân Hải, một đôi nhăn đúng trong đôi mắt giàn mua đều là chẩm tư chi thái, cũng không biết đang suy tư điều gì. Quách Lao Thái quân đem Quách Dịch để ở đây sau đó, chính là lặng lẽ thối lui. Trên trời thần hà đoá đoá, rất là diễm lệ, đem người khuôn mặt đều cho ấn đến có chút đỏ lên. Quách Chính thân bên trên không có một chút cường giả khí thức, cũng một người bình thường không có gì khác biệt, nhìn lấy mình dưới chân bị mây mù bao trùm được sâu, nói, "Lấy ngươi bây giờ đến kỷ, chuẩn đế chi cảnh, không tệ, nhưng cũng không đủ." Hắn mặc dù không có nhìn xem Quách Dịch, nhưng mà Quách Dịch biết hắn đây là tại nói chuyện với mình. Muốn đột phá đại đế chi cảnh nói nghe thì dễ, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được." Quách Dịch nói. Cái này một đôi ông cháu lúc này đều rất là nghiêm túc, phương thức nói chuyện cũng rất kỳ diệu. Quách Chính lắc đầu, nói, "Những người khác có thể dùng thời gian trồng chất ra một tôn đại đế tới, nhưng mà ngươi lại không thể, ngươi nếu là muốn đột phá đại đế chi cảnh" liền từ nơi này nhảy xuống, quách dịch ánh mắt hơi lườm liết dưới chân vực sâu, phía dưới này bị sương trắng hoàn toàn bao trùm, càng có ánh chớp đang càng quấy tràn ngập, liền xem như lấy hắn bây giờ linh thức đều không thể dò xét đến phần đáy. Nhẹ nhàng lúc trước đi ra hai bước, đứng ở vực sâu bên cạnh, nói, phía dưới này là địa phương nào? Xuống chẳng phải sẽ biết. Quách chính đạo. Một vấn đề cuối cùng, tại sao là ta? Không có vì cái gì, khi ngươi ra đợi một khắc này liền đã chủ định người đó chính là ngươi. Hiểu rồi. Quách dịch cũng không còn do dự chút nào, Tung người nhảy xuống sâu, thê lạnh gió thổi đánh vào người, lạnh tấu người sương ống chân. Quách Chính Trạm tại vực sâu bên mờ, vẫn như cũng nhìn trời bên cạnh thần hạ, lâu bầu nói, "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, trong vòng 7 ngày nếu có thể đột phá đại đế chi cảnh, như vậy thì từ ngươi bỏ ra chiến, để cho thiên hạ tu sĩ tất cả xem một chút ta Quách ra tử đệ có phải hay không có thể người tiên." Làm như vậy đối với hắn tựa hồ có chút không công bằng, liền cùng mình con dâu thật dễ nói chuyện thời gian cũng không có cho hắn. Quách lão thái quân chẳng biết lúc nào cũng là xuất hiện ở vực sâu bên cạnh. Quách Chính lắc đầu nói, "Không có cái gì không công bằng, cha hắn, đại ca hắn không phải đều là đi lên con đường này, chỉ tiếc cũng là hai cái kẻ thất bại, hy vọng hắn không cần cũng đi lên một đầu thất bại lộ." Quân Lao Thái Quân nghĩ tới Quế Dịch cha, trong miệng liền lại là phát ra một tiếng thở dài. Cái này một tòa vực sâu cũng không biết sâu bao nhiêu, lại càng không biết thông hướng địa phương nào, cả người đều ở vào trạng thái mất trọng lực, chỉ cảm thấy chính mình tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tốc độ này vượt qua một cái điểm tới hạn, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, cơ thể của Quế Dịch tại thời khắc này tự động biến mất không thấy, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Quế Dịch cảm giác chính mình đột nhiên ngừng lại, thật giống như xuyên qua một tầng thủy mạc, đi tới một cái thời không khác bên trong. Chân đạp tại một phương màu đỏ thẫm nham thạch bình đài, trước mắt đứng thẳng một khối cực lớn với đá cao đến tựa như một mặt tường thành, hoàn toàn chặn hắn ánh mắt. Tại trước mặt vách đá, hắn lộ ra tương đối nhỏ bé, mà phía sau là một mảnh mĩnh hàng tinh không, vô số đầy sao phát ra loé lên tia sáng, chỗ sát xà, đột nhiên bay tới 9 đạo tựa như thiên hà tầm thường kiếm mang, đây là 9 chui chiến kiếm đang nhanh chóng phi hành lôi ra cái đôi. Cái này chín chôi chiến kiếm, mỗi một chôi đều mang mênh ngông kỳ ý, kết thành một tòa vô thượng kiếm trận, mang theo hơn nước loại kiếm quyết biến hóa, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, có thể hủy diệt địa. Trong tinh không vô số ngôi sao cũng bắt đầu mở, toàn bộ thế giới giống như là đều sụp đổ. Biểu kiếm tại trước mặt quét dịch chợt lóe lên, tiếp đó biến mất ở tinh không bên kia. Thượng cổ cửu kiếm, như thế nào đồng thời xuất hiện tại cái này, vừa rồi cái kia một tòa kiếm trận vì cái gì khủng bố như vậy, giống như tận thế hàng lâm. Quét dịch liền vội vàng đem Táng Thiên kiếm cùng chạm Thiên kiếm cho gọi ra, cái này hai thanh kiếm vẫn tại trên người mình, cái kia vừa rồi hướng bay qua kiểu kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói vừa rồi một màn kia phát sinh ở một cái thời không khác, chính là xa xôi bên trên cổ chi phía trước hiện ra một màn, rơi mất cho tới bây giờ, hoặc giả thuyết là tương lai một màn cát hình. Quách Dịch dám khẳng định vừa rồi Cửu kiếm cùng bay một màn kia, tuyệt đối không phải bây giờ phát hiện chuyện, chính mình nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một đoạn hình chiếu thôi. Như vậy đến cùng là phát sinh ở chuyện quá khứ, hay là tương lai sẽ phát sinh chuyện. Trong thiên hạ có thể có được một thanh thiên kiếm liền đã có thể đi chuyện đi tiên, người nào lại có thể khống chế lại tụ kiếm, cái này còn không vô địch thiên hạ. Quách Dịch đem vừa rồi Cửu kiếm kết thành chiến trận một màn kia sâu đậm ghi vào trong đầu, đây là một chiêu vô thượng kiếm trận, nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó 1 phần 10, liền có thể chạm tiên giới thần bất dịch ở trong lòng cấp tốc diễn hóa kiểu kiếm kết trận diệu pháp, mặc dù vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, thế nhưng là đã có thể tập ra ra dáng tới. Đúng lúc này, cái kia trong tinh không lại là bay tới 6 trôi cực lớn khai thiên chiến phủ, cái này 6 cây chiến phủ thế mà hợp hai là một, hóa thành một thanh sang thế thần phủ. Một đũa đánh xuống, toàn bộ tinh không đều hoàn toàn nứt ra, phản phất đem thế giới đều cho một phân thành hai. Đây cũng là phát sinh ở một cái thời không khác một màn, bị quách dịch nhìn thấy, mặc dù nhìn như cách rất gần, chấn nhiếp nhân tâm, thế nhưng là phát sinh ở quá khứ tương lai mới vừa rồi là cựu kiếm kết trận, bây giờ chính là 6 chôi sang thế thần phù hợp hai là một, trời ạ, đi qua hoặc tương lai, đến cùng xảy ra như thế nào đại chiến kinh thiên động địa, chỉ sợ toàn bộ bát hoang sinh linh đều phải vì đó mà diệt tuyệt. Quách Dịch nhìn xem trước mắt tinh không mênh mông tại đổ sụt, cả trái tim phảng phất đều phải bạo liệt ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin tưởng thế gian lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Tiên tôn cùng đại đế tại lực lượng trước mặt như thế, đơn giản tựa như bụi trần. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta nhìn thấy đến cùng là quá khứ chuyện phát sinh, vẫn là tương lai sẽ phát sinh chuyện. Quách Dịch trong miệng không ngừng thì thầm. Đột nhiên sau lưng một mặt kia đỏ thẫm vết đá, đột nhiên nhẹ nhàng run dậy lên, chuyển đến liên tiếp vỡ vang lên. Từng mảnh đá vụn từ phía trên rụng xuống, tại trên thạch bích xuất hiện từng đạo bị tuế nguyệt án mòn vết loẵng, vết loẵng kết nối thành bốn cái xưa cũ chữ lớn Tế Tiên Động phủ. Chương 869, Thiên Túc, chương 869, Thiên Tốc. Một mặt này đỏ thẫm vết đá toàn thân đều tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, như từng cơn sóng gợn tầm thường dạo dục mà ra, trung ương vị trí lại bắt đầu đổ sụp, từng khối đá rơi xuống đất, lộ ra cao tầm một người hình tròn hang động tới. Trong động một mảnh điện, tính điểm, liền động phủ đồng dạng có thể thôn phệ thế giới vật vật. Quách Dịch biết tất nhiên ra ra muốn mình tới nơi đây tới, như vậy chính là muốn chính mình mau sớm đột phá đại đế chi cảnh. Thời do dự một chút, vẫn là nghĩa vô phản cố đi vào, càng là đi vào bên trong liền càng là rộng rãi, dần dần cái kia trên thạch bích bắt đầu xuất hiện từng đạo đơn giản tuyến văn, những đường tuyến này văn có tựa như gợn sóng, có như kỳ hình số con, mang theo không quy luật đường vân. Quách Dịch đem ngón tay đặt tại phía trên, có thể cảm giác được rõ ràng thời gian di động cùng không gian tồn tại. Chẳng lẽ những đường tuyến này văn chính là một loại cực kỳ cao minh tu luyện công pháp, một khi tu luyện thành công, có thể trưởng khống thời gian cùng không gian? Quách Dịch trên mặt mang mấy phần nghi ngờ, coi như đây thật là ghi chép một loại nào đó cực sâu tu luyện công pháp, Quách Dịch cũng hoàn toàn không cách nào tu luyện, những đường tuyến này văn là càng ngày càng phức tạp, chỉ có khả năng trí lực siêu cường nhân tài tu luyện, giống như Tâu Nga cùng Vân Tiên Nhi một loại kia chí lực biến thái. Người bình thường nếu là tùy tiện tu luyện sẽ bị nứt vỡ đầu mà chết, cũng không biết đi bao lâu, quách dịch trước mắt đã hoàn toàn không có tia sáng, ngay cả đường dưới chân cũng càng đổi càng hư ảo, đột nhiên, một đạo tựa như lưu tình tia sáng lao đến, trực tiếp đụng vào quách dịch trong thân thể. Oeng, quách dịch chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, phản phất bị lôi đánh trúng rồi một lần. Trước mắt liền đi theo sáng lên, nguyên bản đen như mực thế giới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái ánh nắng tươi sáng bầu trời. Đứng ở một tòa bích ngọc một dạng hồ lớn bên mờ, thoa nhàn nhạt mang theo một tia hương hoa gió, chỉ thấy hồ kia trung ương sinh trưởng một gốc xanh biết cỏ nhỏ như ngọc, nhìn qua chỉ có hai cái bàn tay dài như vậy, hết thể mọc ra ba mảnh lá cây, mỗi một cái lá cây phía trên đều khắc lấy một cái chữ cổ, cái này ba cái chữ cổ tuyệt đối không phải là người khắc lên, chính là tự nhiên lớn lên đi lên. Một cây cỏ phía trên lại có thể tự động mọc ra chữ cổ tới, đơn giản rất là thần dị. Xa xa, bên trên bầu trời vẫn còn có lôi điện đánh xuống ở phía trên. Khi Quách Dịch nhìn thấy cái này một chậu cỏ, luôn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết, thế nhưng là như thế nào đều nghĩ không đứng dậy ở nơi nào nhìn thấy qua. Đi lên, đi lên, chờ lao đầu nhi hái gì đạt thảo, liền có thể luyện ra thiên hạ đệ nhất độc đan tới, nhất đan nơi tay, thiên hạ run, run dậy. Cách đó không xa, vang lên từng trận tiếng chân, một cái vóc người thấp bé lao đầu cưới một cái thanh nưu chậm rãi đi tới. Lao đầu nhi này toàn thân trên dưới làn da đều nhăn núm, tựa như một cây túi vải, quần áo trên người cũng rất là rách rưới bẩn cũ, cũng không biết bao lâu cũng không có dặn. Dưới người hắn cái kiêu nưu bích thanh Một đôi to bằng nắm đấm như nhãn con người tùy thời đều tại bốn phía phiêu động, bộ dáng tắc tắc, nhìn qua cái kia giữa hồ linh thảo chạy nước miếng, nhất định là lại tại đánh ý đồ xấu gì. Quách Dịch trên mặt vui mừng, hướng về phía Thanh Nhu hô to, nhưng mà đối phương lại phản phất căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Quách Dịch cảm thấy rất là kinh ngạc, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên trên đất xanh biết cây cỏ, ngón tay thật giống như không khí, trực tiếp xuyên thấu qua. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quách Dịch lại không biết hắn lúc này đã tới một cái thời không khác, trước mắt phát sinh đều là quá khứ đã xảy ra chuyện, bao quát Thanh cùng lão kia Hắn là lấy thân phận của một người đứng xem xuất hiện, ở thời điểm này, hắn cái gì cũng làm không được. Lúc này, Thanh Nưu cùng lão giả kia đã cách mặt đất bay lên, hướng về giữa hồ cái kia một gốc di đà thảo bay đi. anh. Bỗng nhiên Thanh Nhu toàn thân một lần đằng, trực tiếp đem lão giả bỏ rơi bay ra ngoài, một đôi mắt châu thẳng tỏa sáng, đem di đà thảo điều ở trong miệng, tiếp đó liền nhanh chân chạy. "Cổ lão đầu, ngươi những cái kia bản sự bản tôn sớm đã học được, bây giờ không theo ngươi lăn lột, chúng ta xin từ biệt." Thanh trong miệng ngậm di thảo, chạy nhanh chóng. "Ngươi giỏi lắm châu chết!" Cái kia thảo thế, nhưng là dùng luyện chế thiên hạ đệ nhất độc đan hã có thể nhường người phải đi, nằm xuống cho ta. Lão đầu kia nào ngờ tới nhà mình lưu thế mà lại lần bóng, đôi mắt giãn mua trở nên sắc bén, tựa như cây củi tầm thường bàn tay mang theo vô biên ánh chấp đánh ra ngoài. Một trường này rất là cường đại, dẫn động trong thiên địa nguyên khí, mặc dù không phải hướng về quách dịch phương hướng, nhưng mà cái kia một cỗ trưởng lực tràn ngập tại bốn phía, trực tiếp đem cơ thể của quách dịch đều xé nát. Người anh! Quách dịch toàn thân run lên, ngay cả thở khí thô, trước mắt hết thảy tất cả đều biến mất vô tung, lại trở về đen như mực vô biên tế thiên độ phủ gia liền nói cái kia một gốc cỏ nhỏ sao sinh quen thuộc như vậy, thì ra thanh như cái này đáng giết ngàn đao năm đó trong miệng điều chính là cái này một trâu. Quách dịch trong miệng thầm mắng một câu, trong lòng bắt đầu đề phòng, về sau nếu là có trọng bảo, tuyệt đối không thể để nó nhìn thấy. Tiếp tục hướng phía trước đi, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo vách đá, quách dịch không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, chịu không nổi thân hình, chính là trực tiếp được vào. Cái kia vách đá liền tựa như gọn nước tầm thường mở ra, cơ thể của quách dịch hòa tan đi vào. Oanh. Cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi theo, đây là một gian quen thuộc mà xa lạ gian phòng, cái bàn cùng tủ giường cũng là đàn mô tạo hình. Lúc này trong phòng ngồi hai người, bọn hắn đang trò chuyện với nhau cái gì, thật giống như căn bản không nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trong phòng Quách Dịch. Quách Dịch biết mình lại là trong lúc vô tình xông vào một cái thời không khác. Nơi này thời không quá phức tạp sen vào nhau, đây cũng là đi tới đi qua vẫn là tương lai. Trong phòng hai người này lại chính là mất tích nhiều ngày Hàn Băng Nữ Vương cùng Dạ Không Đại trưởng lão, hai người này tại Đế Hoàng Chi Đô lúc liền như kỳ tích biến mất vô tung, Quách Dịch liền cũng lại không có tin tức của bọn hắn. Lần này có kinh nghiệm của lần trước, hắn cũng không có lên tiếng, hắn biết coi như mình lên tiếng, đối phương cũng chắc chắn nghe không được. Hàn băng nữ vương nguyên bản tuyệt sắc mà băng hàn trên mặt lúc này viết đầy bất đắc dĩ, Lạc Đầu thở dài nói, "Vô dụng, Liễu Yên Nhiên tu vi thực sự quá cao, chúng ta căn bản giết không được nàng, cũng báo không được diệt tộc mối thù." Một bên, Dạ Không đại trưởng lão cũng là thở dài không thôi, trận hai mắt tỏa sáng, nói, "Cũng không phải là tuyệt đối liền không, có chắc chắn, một cái tu vi dù thế nào mạnh người, nếu là ở không có đề phòng dưới tình huống, cũng sẽ chết rất nhanh." Liễu Yên Nhiên tuyệt đối không phải một cái không có đề phòng người. "Không, Liễu Yên Nhiên mặc dù cường đại, nhưng cũng là một nữ nhân, nàng có thể đề phòng thiên hạ bất luận cái nào, nhưng tuyệt đối sẽ không đề phòng bất dịch. Dạ không đại trưởng lao nói, Hàn Băng nữ vương trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mà lại là lắc đầu, nói, đó là bởi vì Quế dịch tuyệt đối không hạ thủ được tổn Thương nàng, nàng so với ai khác đều biết đạo lý này, cho nên nàng mới sẽ không để phòng Quế dịch. Quế dịch cũng là có nhược điểm, chỉ cần đi theo bên cạnh hắn, như vậy thì khẳng định có thể tìm được giết Liêu Yên Nhiên thời cơ. Có lẽ, đã đến người cùng nàng giành lấy cuộc sống mới thời điểm. Dạ không trưởng lao nói như thế, mắt lao chật vật đóng lại, tựa như chết rồi đồng bẩm, trên thân thể bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Dọc theo cánh tay của hắn đem Hàn Băng Nữ Vương cũng cho nhóm lửa, biến thành ba sợi bóng người một dạng thanh khí. Hàn Băng Nữ Vương vốn là ba đạo tinh hồn, lúc này mượn nhờ dã không trưởng lao trước khi chết hóa đạo sức mạnh, đem cái này ba đạo tinh hồn rèn luyện phải càng thêm thuần túy. Ba đạo tinh hồn bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào đang chạy tới tứ tư, tư trong thân thể. Cơ thể của tư tư lập tức như ngừng lại tại chỗ, không lúc đích, thật lâu sau đó, trong mắt mới là lộ ra thần thái, nguyên bản có chút ngơ ngơ ngác, ngác ánh sinh ra vô tận quang, quanh cỏ cây đều trở đóng băng, biến thành trong suốt khối băng. Liêu Nhiên, diệt tộc mối thủ, ta nhất định gấp 10 ôm trở về tới. Ánh mắt sắc bén, rất nhanh liền thu liễm, khuôn mặt sinh ra một phần ngu đần, tựa hồ lại biến trở về một cái tia đơn tuần tư tư. Nang Nian nhạt vung lên ống tay áo, trước mắt băng tinh chính là biến mất không còn tâm tích, quay người đi ra. Quách Dịch tựa như hóa đá đờ đặng, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, nguyên lai mình trước kia ngờ tới quả nhiên không có sai, Hàn băng nữ vương quả nhiên đã biến thành ba đạo tinh hồn cùng tư tư hợp hai là một. Tư tư nha đầu này thế mà giấu giếm ta lâu như vậy, chẳng lẽ liền vẹn vẹn chỉ là vì Zetsu Liêu Yên Nhiên mới đi theo bên cạnh ta. Quách Dịch sâu đẩm thở dài, nếu là lúc trước hắn có lẽ còn có thể làm nhưng mà trải qua nhiều lần như vậy lựa gạt sau đó, Hắn cũng sớm đã quen thuộc, kỳ thực mỗi người đều có gạc người thời điểm, cái này dễ hiểu. Quế Dịch chính mình đã từng cũng không biết lừa gạt tư tư bao nhiêu lần, nhưng mà nàng lại cam tâm tình nguyện bị Quế Dịch lừa gạt, bây giờ bị nàng lừa gạt một lần, ngược lại cũng coi là đáng đời. Liêu Yên Nhiên nếu là dễ giết như vậy, cũng sẽ không để cho nhiều như vậy đại nhân vật cùng trí tôn cũng vì đó nhức đầu. Quế Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, không những không buồn nàng, ngược lại còn vì an toàn của nàng biểu thị lo nghĩ, dù sao muốn giết Liêu Yên Nhiên, vậy thì phải lấy tánh mạng đi liều mạng. Quế Dịch ra một ngón tay, đem không cho rách, liền lại là về tới đen như mực vô biên tế thiên phủ. Quách Dịch hướng về bốn phía nhìn chằm chằm chằm chằm, tiếp đó hô, người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn mang ta trở lại quá khứ đi xem những cái kia ta không biết đồ vật? Âm thanh trong động phủ quanh quẩn, một đợt liền với một đợt, thật lâu không ngừng. Đây không phải ta muốn mang ngươi trở về, mà là chính ngươi nội tâm muốn biết đây hết thảy, ta chỉ là đang vì ngươi phục vụ thôi. Một cái cực lớn tiên túc tại xa xôi trong bóng tối hiện ra, một cái này thiên túc to lớn vô cùng, thế nhưng là cùng Quách Dịch cách nhau lấy khoảng cách rất xa, thậm chí có khả năng tại một cái thời không khác. Sau khi Quách Dịch nhìn thấy một cái này tiên tốc, trong lòng hơi khẽ mình một cái này thiên túc phía trên làn da cùng huyễn văn vậy mà cùng âm dương trong động phủ thiên trảo giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói hai tòa trong động phủ thiên túc cùng thiên trảo bản thân đều thuộc về một loại sinh vật một bộ phận thân thể. Thiên trảo trấn thủ âm dương động phủ, chiến lược cực kỳ cường đại, có thể đón đỡ thiên hạ bất luận cái gì thần binh. Mà thiên tốc trấn thủ tế thiên động phủ, có thể giúp người đi tới đi lui quá khứ tương lai, đến cùng là bực nào sinh vật lại có cường đại như thế mà biến thái thân thể. Loại sinh vật này lại là như thế nào dựng dục ra tới? Chương 870, Khuynh Thành tiên, chương 870, Thành tiên. Thiên tốc cùng quách dịch cách nhau chín và dặm, nhưng mà vẫn như cũ lộ ra to lớn vô cùng, giống như một mặt xưa cũ vết tượng. Năm cái cái vướt giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, lộ ra rất là dọa người. Quách dịch xa xa tương vọng, luôn cảm giác thiên Túc rất mạnh, có thể đem một tòa đại hoang đều cho đạp nát một góc. Nguyên bản sinh ở âm dương trong động phủ tiên trạo lúc này cũng là dục dịch, cùng trời đủ tồn tại liên hệ nào đó, như tùy thời có thể xông ra cơ thể của quách dịch. Quách dịch, người có thể xông qua âm dương động phủ một cửa ải kia, đã nói ngươi chính là kế ra bốn vị lão tổ đến nay tiên phú cao cấp nhất giả. Nhưng mà có thể sống qua Âm Dương Động Phủ, cũng không có nghĩa là liền có thể sống qua Tế Thiên Động Phủ. Thiên tốc gầm thênh lộ ra rất là phiêu miểu, như tại trong mây. Quách Dịch trố mắt nhìn, chẳng lẽ ý của ra gia, gia chính là muốn tự mình tới sông Tế Thiên Động Phủ, nếu là sống qua Tế Thiên Động Phủ, liền có thể thành tựu đại đế chi vị. Mặc dù đại đế cảnh giới rất khó đột phá, nhưng mà tứ đại động phủ sức mạnh lại là không thể coi thường, hiện tại Tinh Chủ thời điểm sống qua Âm Dương Động Phủ sức mạnh không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, bây giờ nếu là sống qua Tế Thiên phủ, tất nhiên cũng sẽ không kém. Quách Dịch tự ngữ, nói, như thế nào mới tính sống qua Tế Thiên Phủ? Xông qua Thế Thiên Động phủ lại có chỗ tốt gì? Người xông qua Âm Dương Động phủ lấy được tổ huyết cùng tổ hồn, thậm chí là toàn bộ Âm Dương Động phủ bản thân cùng tiên đạo. Mà ngươi nếu là xông qua Thế Thiên Động phủ, như vậy thì có thể được đến tổ tâm, thậm chí là toàn bộ Thế Thiên Động phủ cùng ta." Thiên Túc nói. "Như vậy có thể tu thành đại đế cảnh sao?" Quế Dịch nói. "Tự nhiên có thể, một quả tổ tâm xa xa so đế tâm càng mạnh mẽ hơn." Thiên Túc âm thanh mang theo không thể kháng cự ma lực. "Có thể tu thành đại đế chi cảnh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Quách dịch kiên định không thay đổi nói, "Như vậy như thế nào mới xem như xông qua Thế Thiên Động phủ?" Người tại Âm Dương trong động phủ đã nhận lấy thiên trảo 12 trường, cơ thể tan vỡ thập nhị lần, vừa mới xông qua Âm Dương động phủ. Mà ngươi cũng muốn tiếp nhận ta ba cước, mỗi một chân đều biết đem ngươi đánh vào thời không loạn lưu, ngươi nếu là có thể ba lần đều còn sống trở về, như vậy ngươi cũng coi như sống qua tế thiên động phủ, cũng liền có thể thu được tổ tâm cùng toàn bộ tế thiên động phủ. Thời không loạn lưu không thể coi thường, nói không chừng liền sẽ bị đánh về xa xôi đi qua, rơi vào thái cổ bên trong chiến trường, nếu là gặp những cái kia thái cổ hung nhân, vừa ra tay liền có thể đem quách dịch bốc chết. Cho nên, cũng chỉ có cường đại nhất chí tôn mới dám tiến vào thời không loạn lưu xuyên thẳng qua đến quá khứ tương lai, hơn nữa liền xem như Chí Tôn cũng sẽ không dễ dàng đi tới tương lai, nơi đó tràn đầy biển số, Chí Tôn cũng có thể sẽ vật lạc. Giống vết dịch tu vi hiện tại, nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp, mỗi một lần xuyên thẳng qua tại trong thời không đều tồn tại lớn lao hung hiểm, chớ nói chi là còn muốn xuyên thẳng qua ba lần, nếu là gặp thời không vòng xoáy, một lần liền đầy đủ hắn triệt để chết đi. Quách Dịch sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bàn tay nhẹ nhàng chà sát, nói: "Nếu mê thất ở trong thời không, lại là kết quả gì?" Vĩnh viễn mê thất ở bên trong, trở thành thời không loạn lưu bên trong một cái vĩnh hằng khách qua đường mà tại trong hiện thực, ngươi liền cũng chết chưa khác biệt là gì. Đã từng có một vị quét gia đệ tử cũng là như ngươi như vậy kinh thái tuyệt diễm, thế nhưng là liền tại trong lần thứ hai bị đánh vào thời không loạn lưu, liền cũng không trở về nữa. Tiên túc trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Quét Dịch nói, vậy hắn sống hay chết? Cái này cũng không biết được, thậm chí cũng không biết hắn tại quá khứ vẫn là tại tương lai, có lẽ đã mê thất đến thời không trong được sâu. Quét Dịch gật đầu một cái, trên mặt mang dứt khoát không sợ chi sắc, ngẩng đầu, nói, vậy bắt đầu đi. Đây là đệ nhất độ. Tiên tốc vốn là còn tại bên ngoài chín vận động, sau khi Quét Dịch vừa mới nói xong lời này, cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đột nhiên một chân nhảy ra, cơ thể của Bách Dịch chợt biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ tế thiên động phủ lại khôi phục tích mịch, cũng không biết trôi qua bao lâu, bên trong hư không đen kịp đã nứt ra một cái khe, một cái huyết lâm xối tay từ trong khe hở nô ra, cái tay này từ cổ tay chỗ kém chút đất rời, tiếp lấy một cái tay khác cũng đi theo đưa ra ngoài, đem thời không khe hở mở ra. Quách Dịch trật vật từ thời không trong khe hở chui ra, cả người đều ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt điều thức, thẳng đến thương thế trên người khép lại sau đó, mới là đứng lên tới. Cái này một chân đem ngươi đánh tới địa phương nào? Thiên Túc hỏi. Quách Dịch trong lòng lại nghĩ tới hình ảnh mới vừa rồi, trong lòng vẫn là rùng mình, lòng vẫn còn sợ hay nói, 2800 triệu năm trước, Hải Hoàng Cấm Hải. Có 5 vị tiên tôn cùng 5 vị ma tôn tại đấu pháp, nếu không phải không phải trốn được nhanh, đã chết ở trong tay của bọn hắn. Ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết, tiến vào trong thời không loạn lưu sau, nếu là nhận lấy mọi lực công kích, cũng là sẽ chết. Quách Dịch nghĩ tới chính mình lúc trước trở lại quá khứ sau đó, mặc dù cơ thể bị xé nứt, thế nhưng là cũng không có thụ thường, mà lần này lại khác, hắn thiếu chút nữa thì triệt để chết ở 280 tỷ năm phía trước. Lúc trước chỉ là nhờ ý thức trở lại quá khứ mà bây giờ là đem ngươi cả người đều cho đưa về đi qua hoặc tương lai, nếu là ngươi tại quá khứ chết, như vậy tự nhiên cũng liền triệt để chết, thậm chí ngay cả thi thể đều sẽ bị thời gian chi lực cho xoăn nát. Mà ngươi nếu là chết ở tương lai, như vậy nhiều lắm thì nhiều năm sau đó, mọi người sẽ ở nơi nào đó tìm được thi thể của ngươi thôi. Thiên túc tiếp tục nói, đương nhiên ngươi nếu là không sợ thời không chi lực phạt vệ, cũng là có thể tại quá khứ hoặc tương lai thay đổi một vài thứ. Cái gì? Quá khứ cùng tương lai cũng có thể thay đổi? Quát dịch lời nói vẫn chưa nói xong, Thiên Tốc chính là đá ra thứ hai đũ, lại một lần nữa đem hắn cho đá tiến vào thời không loạn lưu bên trong. Cơ thể của quách dịch tại trong tu di nhanh chóng lùi lại, từng cái mơ hồ xuất hiện ở trước mắt không ngừng biến mất, những hình ảnh này cũng là mỗi một cái thời đại tiêu ký, đáng tiếc rất nhiều cũng đã bị mọi người cho lăn quên, nếu là không tiến vào trong thời gian trường hạ, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến. Cơ thể của quách dịch ổn định lại, còn chưa kịp thấy rõ trước mắt là địa phương nào, chính là bị một cái mọc ra ba cái đầu người khô lâu đánh bay. Vâng, bộ khô lâu này trừng vạn mét cao, mỗi một cây xương cốt đều so cây cột còn lớn hơn, toàn thân đều tản ra chân bóng ch Nó tại đỏ thông trên cánh đồng hoang vu cấp tốc chạy, vừa rồi vừa vặn dẫm ở quếch dịch bên chân, chỉ kém một phần liền dẫm ở đỉnh đầu của hắn. Khâu lâu to lớn, trong miệng tuốt ra một đoàn điện mang, vừa chạy vừa hướng về sau lưng đánh tới. Bảnh! Một nữ tử từ phía sau đu theo, duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, trực tiếp đem cái này một đoàn điện mang cho đánh tan, tuyết liên một dạng chân đạp tại một phương nhấp nhô huyết chỉ phía trên, tà khí bừng bừng, sát khí vô song, cấp tốc đu theo. Quếch dịch lúc này đã tránh được xa xa, sau khi nhìn thấy nữ tử này, lại là thất thanh hét lớn, Tông Nga! Khuynh Thành Tiên, ngươi nếu là đuổi nữa, bản tọa liền cùng ngươi liễu mạng!" Cái kia to lớn khô lâu mặc dù cường đại, thế nhưng là vẫn như cũ có chút e ngại sau lưng nữ tử này, liều mạng hướng về phía trước trốn. Khuynh Thành Tiên, chẳng lẽ nàng chính là Tô Nga kiếp trước? Mẹ nó, thật đúng là một đời tà tôn. Quế Dịch đối với Tô Nga kiếp trước rất là yêu kỳ, rất muốn biết cái Khuynh Thành Tiên đến cùng này là một cái dạng gì người. Màn trời phía trên khói lửa cuồn cuộn, rất rõ ràng nơi đây chính là một tòa cổ chiến trường, ở đây vẹn vẹn chỉ là cục bộ thôi. Khuynh Thành Tiên hình dạng tiên tư cốt sắc, cùng Nga cơ hổ giống nhau như lúc, gắt gao truy ở phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, "Cô hôm nay ngươi nhất định phải chết, lại dám đánh bản tôn chú ý?" Giữ lại không được tính mệnh của ngươi. Mẹ nó, ta chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, nào có muốn đánh ngươi chú ý. Cốt Thánh tức giận đến cả người xương cốt thấy đau. Nhìn một chút, cũng là tội chết. Khuynh Thành Tiên sau lưng hiện ra một tôn huyết sắc ma ảnh tới, tôn này ma ảnh cao tới 9 trượng, chân đạp nhật nguyệt, đỉnh đầu âm dương, một trường đánh ra. Oeng. Cốt Thánh trực tiếp bị một trường này vô đến phá thành mảnh nhỏ, toàn thân thánh khiết xương cốt đều hóa thành mảnh vụn bay vụt ra ngoài, có chìm vào lòng đất, có bay vào bầu trời, có rơi xuống tiến vào dị khí chi địa. sợ trợn mắt hốt thật lâu sau đó mới là Lâu Bầu nói: Cứ đánh tiền bối lại là bị đánh nát như vậy, khó trách Tô Nga không nói lý lẽ như vậy, thì ra kiếp trước của nàng càng thêm không nói đạo lý, nhìn một chút chính là tội chết, mẹ nó, hố cha a. Đúng lúc này, Quách Dịch đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh, giống như bị rắn độc cho tập trung vào đồng dạng. Khuynh Thành Tiên liền đứng ở sau lưng hắn. Quách Dịch cũng không dám để cho Khuynh Thành Tiên thấy được hắn chân chính bộ dáng, phải biết đây chính là tại không biết bao nhiêu năm phía trước quá khứ, nếu để cho Khuynh Thành Tiên thấy được Quách Dịch bộ dáng chân chính, như vậy thì sẽ cải biến tương lai xảy ra chuyện, Quách Dịch chính mình tất nhiên sẽ lọt vào thời không phạt vệ. Quách Dịch chuyển xương rời huyện, trên mặt huyết nhục giảm bớt, xương gỏ má giảm xuống, cái cảm biến rộng, đây mới là chậm rãi chuyển bước, xoay người qua đi, chỉ thấy Khuynh Thành Tiên đang đứng tại sau lưng cách đó không xa, một đôi hai mắt màu đỏ ngòm, đang thẳng chăm chú vào trên thân Quách Dịch. Quách Dịch trong lòng khẽ run lên, tiếp lấy thất thanh cười nói, tô. Khuynh Thành Tiên, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, thiên ma thân vậy mà đã tu luyện đến đại thừa, uy lực quả nhiên khác biệt phản ứng, lợi hại, lợi hại." Quách Dịch trên mặt cười từ từ cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện, Khuynh Thành Tiên sát khí trên người càng ngày càng nặng, tà khí càng ngày càng tới đỉnh. Giảm như vậy liền cùng vừa rồi đánh giết cốt thánh thời điểm giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả ta tu luyện chính là thiên ma thân đều biết, quả nhiên là dụng ý khó dò chi đồ, đáng chết. Nói xong, Khuynh Thành Tiên tinh tế như ngọc năm ngón tay phía trên, sinh ra sắc bén như kiếm móng tay, nan tứ phương cả hồn, trưởng không thiên địa đạo tác, muốn cũng đem quét dịch cho một trưởng gỗ chết. Khuynh Thành Tiên chính là một phương tà tôn, tu vi vượt xa quét dịch, liền thời kỳ toàn thịnh cốt thánh đều bị nàng một cái tát đập chết. nếu là thật chết ở trong tay nàng, đó nhất định chính là chết oan. dịch thân đều bị giam cầm, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể ra đòn sát thủ, có thể kéo một phần là một phần, tiêu lên, không tệ, ta đích xác chính là tu tiên giới trong truyền thuyết đồ vô sĩ, hơn nữa nắm trong tay của ta lấy một cái liên quan tới ngươi đại ẩn bí, ngươi nếu là dám giết ta, ta đồng bọn liền sẽ đem cái bí ẩn này chuyển khắp toàn bộ tu tiên giới. Nho nhỏ một cái chuẩn đế cũng biết biết bản tôn bí mật, bản tôn tinh thông suy tính chi đạo, ngươi không lừa được ta, chết đi cho ta." Nàng một trượng chính là chụp lại. Quách dịch vội và nói, "Ngươi trái bên cạnh trên mông có một khối trường đầu ngón tay màu đỏ bất, đó là tiên tiên tà huyết, vạn thế bất diệt." Nghe lời này, Khuynh Thành tiên sắc mặt đại biến. Vốn là đã sắp vô xuống trưởng ấn lại là cưỡng ép thu hồi lại, xông lên trực tiếp một cái nặn ra quế dịch cổ, thật giống như như là lên cơn điên đem hắn cho nhấc lên. Tạ Dị mà lạnh diễm khuôn mặt đều chính là bóp méo, sát khí trên người đem đại địa đều cho xoắn nát. Chính mình nhất là tư ẩn chỗ thêm mà đều bị người cho nhìn lại, đối với Khuynh Thành Tiên tới nói đơn giản chính là lớn lao xấu hổ, cái kêu một cơn lửa giận có thể tưởng tượng được. Chương 871, vợ của mình, chương 871, vợ của mình. Dư Tạc, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Khuynh Thành Tiên tạ khí lẫn nhiên, năm ngón tay tựa như kìm sắt thường bóp lấy quế dịch cổ. Thự nhiên là muốn sống. Tiên tỷ, ngươi đừng kích động, chuyện này không có mấy người biết. Hảo, đừng, ngươi nếu là dễ ta, kết quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Nghĩ lại, nghĩ lại Quách Dịch không hề sợ hãi, trên mặt mang tự đắc ý cười. Khuynh Thành Tiên cho tới bây giờ không có bị người cho uy hết qua, một cái tay nắm nướt Quách Dịch cổ, một cái tay bắt đầu kích động, cấp tốc suy tính. Quách Dịch căn bản là sợ nàng suy tính, coi như nàng trí tuệ thông thiên, cũng chưa chắc liền có thể suy tính ra đầu mối. A. Khuynh Thành Tiên trên mặt mang vẻ nghi hoặc, liên quan tới Quách Dịch hết thảy nàng vậy mà nửa phần cũng không có suy tính ra, nàng tự nhiên là không cam tâm, thế là một ngón tay điểm ra ngoài trực tiếp đem Quách Dịch vai cánh tay làn ra cho đâm thủng, lấy ra một giọt máu đặt ở trong lòng bàn tay. Nàng muốn nhờ huyết dịch tới suy tính. Người là Quách gia tử đệ? Khuynh Thành Tiên trên mặt mang mấy phần kinh ngạc. Quách Dịch cho là nàng sợ hãi, lập tức cực kỳ phách lối cao giọng phá lên cười, nói: "Không tệ, tại hạ chính là Quách gia danh lịch thiên anh kiệt Khuynh Thành Tiên, người tốt nhất là đối với ta tôn trọng một chút, bằng không thì ta Quách gia lão tổ nếu là ra tay, người nhất định phải chết, tự tìm cái chết." Oan. Khuynh Thành Tiên lạnh rên một tiếng, trực tiếp hung hăng đem Quách Dịch hướng về lòng đất đập tới, một cái hình người hố to hiện ra cơ thể của Quách Dịch không biết đã rơi vào bao sâu lòng đất. Thật lâu sau đó, lòng đất cũng không có âm thanh. Nguy rồi, hôn đàn này, vậy mà từ lòng đất chạy trốn. Khuynh Thành Tiên thầm kêu một tiếng không tốt, biến thành một tia khói xanh, cũng là chui vào lòng đất, hướng về Quách Dịch đuổi theo. Quách Dịch chui từ dưới đất lên mà đi, cấp tốc chạy trốn, Khuynh Thành Tiên so Tô Nga còn muốn bạo lực, nữ nhân này chọ không được. Mẹ nó, nếu là có thể trở về, tất nhiên phải thật tốt giáo huấn một chút Tô Nga. Không, là Khuynh Thành Tiên. Quách Dịch trong lòng nghĩ như thế lấy. Sau lưng một đoàn thanh sắc tà sương mù, tựa như một tôn cự ma đồng dạng nào tới. Khun Thành Tiên đuổi theo tới, quét dịch bản chân phát lạnh, Khun Thành Tiên cũng không phải tô nga, nàng nhưng là sẽ làm thật. Đem cổng tức chi dục cùng thần long chi dục mở rộng ra, vừa là muốn xông phá mặt đất, nhưng mà lại bị một cái cực lớn tà trảo gói ở, lập tức giam lại thân thể của hắn. "Khun Thành Tiên, ngươi không thể dạng này, trung thực nói cho ngươi, ngươi nếu là giết ta, chính là mưu sát tân phu." Chớ cái rầy, có thái cổ hùng nhân tới, ngươi nếu là dám nhiều lời nửa chữ, ta liền thật muốn mệnh của ngươi. Khun âm thanh có vẻ thấp, trong mắt mang theo cảnh giác chi quang, bàn tay gắt đem quét dịch ác, trở nên lên. Quách Dịch cũng cảm thấy một cố khí tức nột ngạt từ đằng xa chậm rãi tiếp cận, phảng phất thần ma xuất thế. Thần trọng phóng xuất ra linh thức, hướng về trên mặt đất phương tìm kiếm, chỉ thấy cựu thiên tri thượng một cái khổng lồ thất thải thần ngư chậm rãi bay. Cái này thần ngư sau lưng mọc lên hai cánh, bụng sinh hai chân, lần phiến tựa như đại diệp, chín cái thần nhãn. Thái ngư vô ly. Quách Dịch nhịn không được nhẹ giọng nói, mà đúng lúc này, một phương hướng khác cũng truyền tới một cỗ kinh khủng thần uy, một cái lão đạo đạp không mà đến, mặc đạo bào màu xanh, tay cầm một cây bạch vân phàm, trên đó viết bốn chữ lớn, ngàn tính toán không lọt. Lao đạo này lộ ra rất là ho bát, trên đầu tự kim đạo quan càng là chói lỏi. Sau khi quét dịch nhìn thấy lao đạo này, con mắt kém chút chằm chằm đến nổ tung, đây không phải lao già mù là người phương nào? Chỉ có điều lão già mù bây giờ cũng không có mù, một đôi mắt lộ ra rất là hoa bát, tùy thời đều mang trong sáng kia sáng. Hơn nữa trong tay hắn bạch vân phàm phía trên, viết cũng là ngàn tính toán không lọt mà không phải ngàn tính toán một lỗ hồng. Lao giả mù đạo hiệu vì thiên đạo tử luận thân phận vẫn là khuynh thành tiên đại sư huynh. Vũ Ly tiền bối, vì quét ra tám cái kỳ bảo, không nghĩ tới ngay cả ngươi dạng này đại nhân vật đều xuất động. Thiên đạo tử nhìn qua trường không phía trên thái nói: "Hừ, quét ra cái kia bốn cái lão bất tử muốn tế luyện bát đại kỳ bảo." Đối kháng luân hồi nữ tôn, như vậy cái này Bát Đại Kỳ bảo tự nhiên là uy lực tuyệt luân, cùng lưu lại quách ra cấm điện, không bằng để cho lão phu tới vui vẻ nhận." Thái Ngư âm trầm cười nói, âm thanh vang vọng trường không. Thiên đạo tử cũng là cười nói, sợ là không thành, cái này Bát Đại Kỳ bảo nữ tôn nhất định phải được, ai nếu là dám nhúng tay trong đó, chỉ có một chữ chết." Thái Ngư ngửa đầu cười dài, một đôi mắt cá trở nên âm động, nữ tôn đã chuyển thế luân hồi, bây giờ mới là đời thứ năm, nữ tôn nhưng nếu không thể cựu thế đại thừa, nàng cũng không làm gì được ta. Mà ta nếu là lấy được 8 cái kỳ bảo, coi như nàng thế đại thừa, ta cũng không sợ." Thiên đạo tử Ngươi nếu là dám ngăn lại nói, ta liền tiên chảm ngươi." Thái ngư chín mắt cùng trợn, quang huy văn trượng. Phía trên truyền đến kinh thiên động địa công phạt thanh âm, thỉnh thoảng còn có từng đạo kinh khí xuyên thấu thật dày tầng đất đánh xuống số dưới. Quế dịch nhìn chằm chằm quanh thành tiên cái kiêng ngưng trọng gương mặt xinh đẹp, nói, "Ngươi cũng là đi đoạt ta Quế gia tám cái kỳ bảo." Quế gia tám cái kỳ bảo phân biệt là: Hấp Dương cổ tỉnh, Phật Độ cổ tỉnh, Thái cực, ấn, thái cực ấn, chính địa đại, đã Mà Quách gia bốn vị lao tổ chính là muốn thu thập thiên địa vạn tộc chi nguyên khí, lúc lại một vị Quách gia thủy tổ tới, đối kháng âm linh giải, luân hồi nữ tôn. Có thể nói người đó được đến cái này tám cái kỳ bảo, liền nắm giữ thái cổ địa linh dài một giống như lực lượng cường đại, sức mạnh có thể cùng luân hồi một tôn chống lại. Khuynh Thành Tiên quả nhiên mơ rước Quách gia tám cái kỳ bảo. Quách dịch thở dài một tiếng, nói, "Khó trách ngươi muốn chuyển thế chúng sinh, nguyên lai là vì Quách gia tám cái kỳ bảo, thật tốt tính toán." Chuyển thế chúng sinh. Khuynh Thành Tiên trên mặt mang theo vẻ suy tư, cái một đôi hai con mắt màu đỏ ngẩm lóe một chút xíu hào quang, khẽ gật đầu, ta dị nở nụ cười. Nói, cái này ngược lại không mất là một cái biện pháp tốt, nếu là có thể chuyển thế chúng sinh, gả cho Quếch ra lão tổ chọn chúng một cái kia tử đệ, như vậy tám cái kỳ bảo còn không dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi ngược lại là nhắc nhỏ ta, không nhìn ra ngươi còn có mấy phần tiểu thông minh. Quế Dịch trong lòng máy động, mẹ nó, cảm tình khuynh thành tiên hội chuyển thế trùng sinh biến thành tông nga, cũng là chính mình ra chiêu trò tổn hại. Đáng đời a. Quế Dịch có một loại cốt chính mình hai bàn tay xúc động. Thái cực tiên ấn, cho ta trấn áp. Quế Dịch gặp huynh thành tiên đang tại thất thần, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Nâng ra tay, muốn xuất kỳ bất ý đem nàng áp. Thái cực tiên ấn chuyên môn trấn áp yêu tà, Khuynh Thành tiên tu vì mặc dù cao hơn quét dịch rất nhiều, nhưng mà nàng dù sao không phải là tông a, không, có thái cực tà ẩn phản khắc. Thái cực tiên ấn trực tiếp khắc ở mi tâm của nàng bên trong, đem nàng một thân tà khí đều chế trụ. Khuynh Thành tiên sắc mặt biến hóa, ngón tay bóp ra vô thượng ấn quyết, muốn sông phá thái cực tiên ấn khắc chế. Âm dương cổ đình, cho ta tuốt vệ. Diếng cổ xoay tròn cấp tốc tốc, hắc bạch song sắc tia sáng lẫn nhau chỗ lẫn, một cô tựa như giống như hố đen thôn vệ chi đi ra, miệu diếng từ trên rơi xuống, muốn Thành cho hút vào trong diếng cổ. Côn Thành tiên đầu tiên là bị Thái Cực tiên ấn cho chấn áp lại Nguyên khí, bây giờ lại là Tao Ngũ Âm Dương Cổ Tỉnh tônỆ, nhưng mà nàng dù sao chính là một phương tà tôn, tốc độ phản ứng nhanh đến mức kinh người. "Muốn ta, ngươi cũng cho ta đi vào." Nàng bắt lại Quế Dịch. Quế Dịch biến sắc, một trường vô hướng cánh tay của nàng, muốn tránh thoát mở, nhưng chung quy là trễ, cơ thể không bị khống chế, cũng cho kéo vào Âm Dương trong giếng cổ. Quế Dịch cho tới bây giờ cũng không có từng tiến vào Âm Dương Cổ Tỉnh, tự nhiên không biết bên trong đến cùng có cái gì, chỉ biết là phẩm là rơi vào Âm Dương trong giếng cổ người đều sẽ bị giếng cổ cho hóa. Dựa vào, vật khí sẽ không như thế nấm ca chính mình đem chính mình luyện hóa. Âm dương trong giếng cổ mang theo hắc bạch song sắc tia sáng, một bên băng lánh, một bên tục nóng, liền xem như đạt đến Khuynh Thành Tiên tu vi như vậy, đều cảm giác rõ ràng đến sức mạnh trên người bị áp chế hơn phân nửa. Ngược lại là quét dịch tiến vào âm dương trong giếng cổ, lại có một loại cảm giác như cá gặp nước, một tầng tu vi, có thể đánh ra hai tầng sức mạnh tới. Thiên Ma thân, phá cho ta. Khuynh Thành Tiên sử dụng huyết chỉ, sau lưng vọt ra khỏi một tôn ma ảnh, cầm trong tay huyết sắc liên đao, muốn đem âm dương cổ tỉnh phá vỡ, lao ra. Chỉ là có thái cực tiên ấn cùng âm dương cổ tính áp chế, mà ảnh lộ ra vô cùng nhợ nhẽo, liền một tầng uy lực cũng không phát huy ra được. Và anh! Quách Dịch một quyền đem cái kia một tôn ma ảnh cho đánh nát, cười nói: "Khuynh Thành Tiên, đến trên địa bàn của ta, ngươi còn dám phế lối, nhìn ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi." Khuynh Thành Tiên không hề sợ hãi, một đôi hai mắt màu đỏ ngòm, tà quang sáng ngời, âm thanh lạnh lùng nói: dâm tặc, hôm nay ta tất sát ngươi." Quách Dịch cái này rầm tùng, là đến chỗ nào đều trích không xong. "Vợ chồng, hà tất như vậy, ngươi liền theo ta đi." Quách Dịch cười hắc Thành Tiên ngũ chỉ thành chào. Tại trong hắc bạch song sắc ánh sáng nhảy lên, một chảo đem quách dịch góc áo xé nát một mảnh, nếu không phải hắn trốn được nhanh, cơ thể cũng đã bị một chảo này cho xé thành mảnh nhỏ. "Dám nắm quần áo ta, ta liền lộ sạch quần áo ngươi." Quách dịch cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Nga có như vậy tà khí thời điểm, trong lòng không chỉ có không ổn, ngược lại hứng thú tăng mạnh, sinh ra đùa giỡn chi tâm tới. Quách dịch cũng là lấy trưởng hóa chảo, trong thân thể long ngâm tự mình, cơ thể biến thành một đạo kim toa, từ khuynh thành tiên bên người bay vút đi qua. Khi hắn lần trở về chỗ cũ thời điểm, trong tay đã nhiều thêm một món hương hương quần áo. Khuynh Thành Tiên tuyệt sắc quyển chuyển dáng người liền không có chút nào che giấu lộ ra ở trước mặt hắn. Vẫn là cùng Tô Nga đồng dạng bộ dáng khuôn mặt, thế nhưng là mang theo một loại khác phong tình, để cho quách dịch trong lòng tà hỏa nhạy thăng. Thì ra Tô Nga tà khí lâm nhiên thời điểm, mới là tối cú vị thời điểm. Quách dịch nhịn không được cuống nuốt nước, nước miếng một cái, ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm Khuynh Thành Tiên trắng như tuyết tịnh khiết phía trên, trong đầu hồi tưởng lại cùng Tô Nga triền miên hình ảnh. Dựa vào, dáng người so Nga còn muốn cảm, nên lùi chỗ lùi, nên vẫng lên chỗ bệnh lên, Khuynh Thành Tiên quả nhiên là Khuynh Thành Tiên khuynh Thành Tiên sắc, bay vọt lên, muốn trốn ra âm dương cổ đình. Nhưng mà nàng chân ngọc thon dài lại bị một cái đại thủ cho nắm, lại đưa nàng cho cưỡng ép kéo xuống, Đoan Ngọc Ôn Hương tầm thường chính là đã rơi vào quế dịch trong ngực. Ngược lại cũng là vợ của mình, bây giờ cũng không có ngoại nhân, quế dịch cảm thấy nhất định phải làm những gì chuyện, bằng không thì có lỗi với mình thật xa trở lại quá khứ. Chương 872, tương lai, chương 872, tương lai. Quế dịch cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại cùng Khuynh Thành tiên phát sinh vài việc gì đó, nhưng mà hết thể đều phát sinh qua, hắn mới phát giác được có một chút như vậy hối hận. Ai nói Mộng Xuân không dấu vết? Quách Dịch mặc xong quần áo, trói ký dai lưng, nhìn một chút trên đất điểm điểm lạc hồng cũng giống như bùn nhau bậy trên mặt đất huynh thành tiên, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Đây chính là sớm tiêu phi a, có thể hay không cải biến đi qua, mà gặp thời không phản vệ. Nghĩ đến đây, Quách Dịch nguyên bản thản nhiên thần sắc, liền trở nên không thản nhiên. Không đúng, nếu là sẽ phải gánh chịu thời không phản vệ, ta bây giờ liền đã gặp, vì cái gì cái này một cô phản vệ lại chậm chạp không cần hạ xuống? Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là thay đổi quá khứ? Quách Dịch thật sự là không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Người tên là gì? Khuynh thành tiên Trần Chủ Trần? thể nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, một đôi mắt đẹp không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, như một tôn như con dối. Cái này, nếu là ngươi muốn biết, như vậy ba vạn năm sau đó, đêm trăng tròn, đến Thiên hoang Nam bộ đoạn tí đỉnh núi cho ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi ta là ai." Quách Dịch giúp nàng mặc quần áo, tiếp đó đem nàng ôm lên, bay ra Âm Dương Cổ Tỉnh. Ra Âm Dương Cổ Tỉnh sau đó, Quách Dịch liền đem khắc ở mi tâm của nàng thái cực tiên ấn cho lấy ra, tiếp đó tốc mở ra thời không hở, nhanh chóng hướng về tương lai mà đi. Tu vi khôi phục, huynh thành tiên sát khí trên người sông lên tận 9 tầng trời, sát khí thật lâu không ngừng Vô luận ngươi là ai, ta nhất định giết 10 lần, ba vạn ức năm, ta chờ được. Khuynh thành tiên đỉnh đầu một đạo suối máu tuôn ra, lấy lại thần thông, cưỡng ép đem một đoạn này đối với chính mình khuất phục ký ức cho xóa đi, trong lòng chỉ để lại vô biên oán hận, vĩnh viễn nhớ ký ba vạn ức năm sau đó muốn đi giết một người, người này đã từng làm bẩn qua thân thể của mình. Đến nỗi người này là ai, nàng đã hoàn toàn không có hình ảnh. Người này không chết, trong lòng oán hận không cần. 6. Lần này tại rối loạn trong thời không kinh nghiệm, để cho quét dịch cảm thấy hoang đường, trở lại trong hiện thực, nếu là hướng Tông Nga nói, đoán chừng nàng sẽ nổi điên. Không đúng. Ta vì sao muốn cách đi thời điểm, nói cái gì ba vạn đức năm sau đó, ta chỗ thời không không phải là ba vạn đức năm sau đó, như vậy Tô Nga bây giờ, nàng sẽ không đi đoạn tí phong đi phó ước a. Quách Dịch đột nhiên cảm thấy chính mình lại cho chính mình móc một cái hố, hơn nữa còn đang ép mình hướng về trong hầm này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Lần này thời không hành trình, không có gì nguy hiểm, Quách Dịch tìm được thời không tọa độ, thuận lợi quay trở về tế thiên trong lập phủ. Bây giờ, đã đã trải qua thiên túc hai chân, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một chân, chỉ cần lần này còn có thể thành công trở về liền coi như là sống qua tế thiên độ phủ, nhận được tổ tâm, đặt đến đại đế chi cảnh. Quế dịch một khi đạt đến đại đế chi cảnh, cơ hồ có thể nói khẳng định tất nhiên là thiên đế cảnh giới, liền xem như tiên tôn cũng có thể chém giết. Nhưng mà mỗi một lần tiến vào giới loạn thời không, đều tồn tại nguy cơ to lớn, cũng không phải mỗi một lần đều có lần này như vậy hảo vận. Đây là đệ tăng đủ. Quế dịch lại một lần nữa bị đánh vào thời không luân lưu, lần này cũng không phải bị đánh về tới, mà là đi đến tương lai. Tương lai tràn đầy biến số, coi như chí tôn cũng có thể sẽ vẫn lạc ở bên trong. Tương lai cũng nguy hiểm nhất. Quế dịch thấy được cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm một màn. Toàn bộ thiên hoang vậy mà đều bị một cây búa to cho chém nát, vô số tiên nhân máu nhuộm đỏ chư không, từng cái thần lòng trong nháy mắt biến thành cho bụi, vô số tiên cung đổ sụp, trở thành gạch nói vụn. Toàn bộ thế giới giống như là đều hủy diệt, tràn đầy bụi mù, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Chỗ xa xa, có kinh người ba động chuyển đến, hai tôn tuyệt đại đại nhân vật tại công phạn, một cái khống chế chín trôi vô thượng chiến kiếm, kết thành bá khí kiếm trận. Mà đổi thành một cái tế lấy bảy kiện sát binh, vậy mà so cửu kiếm còn cường đại hơn. Hai người này tu vi thực sự quá cao, căn bản thấy không rõ hình dạng của bọn hắn, thậm chí không biết bọn hắn là nam hay là nữ. Trên người hai người này tản ra khí thế rất là dọa người, quách dịch đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một đạo còn sót lại sức mạnh sóng đánh sâu vào tới, đánh vào trên thân quách dịch, lập tức đem bộ ngực hắn đều cho chấn vỡ, Nguyên Linh nhận lấy kịch liệt va chạm, kém chút bỏ mình tại chỗ. Một cách này đem hắn lại cho đánh vào thời không luân lưu. Quách dịch tâm thần rung mạnh, chẳng lẽ tương lai kết cục chính là thiên địa hủy diệt, vừa rồi giao thủ hai người là ai? Thân ảnh vì cái gì quen thuộc như vậy? Kiều kiếm, đến cùng là người phương nào thu thập đủ kiều kiếm? Bất luận kẻ nào nhìn thấy vừa rồi một màn kia, cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Khi quét dịch lần nữa từ thời không thông đạo bên trong đi ra thời điểm, thiên địa đã biến thành mạnh vụt, khắp nơi đều là bay tán loạn tinh thần, tràn ngập toàn bộ tinh không. Bát hoang đều tàn nát. Đột nhiên, phía trước tinh không phía trên xuất hiện một màn quỷ dị, một cái to lớn thanh lưu trên lưng trở đi một ngụm đá xanh qua tải, hướng về tinh không chỗ sâu bước đi. Thanh lưu toàn thân đều đang chảy máu, vết thương dày đặc, huyết nhục bên ngoài lật. Mỗi đi một bước, trong miệng liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi tới, nguyên bản sáng nhãn con lúc này cũng lộ ra hết sức vải, thân thể lộ ra lung sắp đổ, suy yếu đến phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Cái kia một tảng đá xanh quan tài quét dịch cảm thấy ngón tay đang run rẩy, bởi vì hắn thấy rõ ràng, cái kia trong quan tài nằm người đúng là hắn chính mình. Thấy cảnh này, quét dịch trong lòng mọi như, thì ra đến cuối cùng lại là Thanh Nhu đang vì mình mà xác. Những người khác chẳng lẽ cũng đã chết hết. Thanh Nhu bốn cái đùi bò đang run rẩy, từng đạo huyết dịch theo lông châu chạy xuống xuống, máu nhuộm toàn bộ tinh không. Kiên trì, kiên trì. Thanh Nhu a, ngươi có thể nhất định muốn kiên trì. Cứng chắc Thanh Nhu cắn chặt hàm răng, không chắc thì thầm. Quét dịch thật chặt nắm lưỡi quyền, liền muốn xung lên, nhưng mà đúng lúc này, một cái tay từ thời không trong khe hở rối ra đem hắn chó gắt gao níu lại. Đây là một người mặc bạch đi nam tử, chiều cao tám thước, hai vai quan hậu, lồng ngực kiên cố. Hắn khuôn mặt có vẻ hơi tái nhận, thế nhưng là không che giấu được hắn cái kia một thân khí khái nam tử hán, mũi thật cao nhô lên, trên môi còn mang theo hai tròng dâu, xây dựng chỉnh chỉnh tề tề. Trên người hắn khí chất rất là vĩ ngạn, như một tôn đế vương, lại như một vị nghiêm khắc trưởng bối, mà đôi mắt kia, nhưng lại lộ ra một vẻ nhu tình, đặc biệt là chăm chú vào quế dịch trên mặt thời điểm. Bên phải hắn lông mày bên trong giấu một nho nhỏ nốt ruồi, theo trên mặt hắn biểu lộ biến hóa, viên tiên nốt râu cũng đi theo vận động tay của hắn gắt gao bắt được cái dịch, không cho phép nửa phần làm trái. Người là người phương nào? Vì sao lại tại trong thời không luân lưu? Quách Dịch luôn cảm thấy người trước mắt này dị thường thân cận, dị thường quen thuộc, nhưng mà nhưng lại dị thường lạ lắm. Người kia nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, người họ Quách đúng không? Làm sao người biết? Người tên là gì? Người kia có chút phiền muộn đạo. Quách Dịch, mẫu thân của ta cho ta lấy tên." Quách Dịch nói. Cái kia nam tử áo trắng càng là nở nụ cười, nói, "Danh tự này, ta nhớ kỹ rồi. Ngươi rốt cuộc là ai?" Quách Dịch một lần nữa hỏi. "Ta cũng họ Quách." Và đi nam nhân nói. Ngươi chính là Thiên Túc nói vị kia, mê thất ở trong thời không loạn lưu quách ra tự đệ. Quách Dịch hơi hơi vui mừng. Nam tử áo trắng lắc đầu, nói, ta không phải là mê thất ở thời không loạn lưu bên trong, ta là cô ý ở lại ở đây chờ một người. Chờ ai? Quách Dịch nói. Chờ ngươi? Chờ ta? Quách Dịch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam tử áo trắng gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một cây thanh sắc sáo ngọc, cái này một cây sáo ngọc cùng Tuyết Thiên Lam một mực con trên lưng cái kia một cây sáo ngọc vô luận là chất liệu, dài ngắn, kích thước đều giống nhau như lúc Hắn điều thương nuốt ve trong tay Sáo Ngọc, thật lâu sau đó mới là có chút run dậy đem Sáo Ngọc giao cho Quách Dịch trong tay, nói: "Đem căn này Sáo Ngọc mang về, giao cho mẹ ngươi." "Ngươi biết mẹ ta?" Quách Dịch trong lòng đã có chút hoài nghi, thần tình kích động, trong mắt có chút trong suốt hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng là cái gì? Nói cho ta biết, nói cho ta biết a." Nam thử áo trắng không đáp, trong ánh mắt mang theo vô hạn phiền muộn, có chút lưu luyến, có chút không muốn, có chút trì mến, nhưng mà cuối cùng đều hóa thành kiên quyết. Hắn đem Sáo Ngọc nhét vào Quách Dịch trong ngực, tiếp đó một trường đánh vào trên thân Quách Dịch, đem hắn đánh về xa xôi đi qua mà chính hắn thì biến thành một đạo ánh sáng màu trắng, hướng về kia tinh không xa xôi bên trong bay đi. Quách Dịch ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, cũng không biết là bởi vì lui về phía sau tốc độ quá nhanh, còn là bởi vì trong mắt che một tầng hơi nước. Hắn rất muốn một lần nữa xuống lên, xem đến cùng cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn cũng đã về tới Tế Thiên trong đập vụ. Quách Dịch hai tay niết chặt nắm trong tay sáo ngọc, nói: "Thiên Túc, ngươi đem ta lần nữa đưa đến tương lai, ta muốn đi tương lai." Bên ngoài chín vận dạ, Thiên Túc thật lâu chờ mặc, tiếp đó từ từ nói: "Ta mặc dù không biết ngươi trong tương lai gặp cái gì, nhưng mà ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến tương lai đi thay đổi thứ gì." Một khi cải biến tương lai chuyện phát sinh, coi như trí Tôn cũng muốn gặp thời không phản phệ mà chết. Quách Dịch, ngươi có thể xông qua tế tiên động phủ đúng là không dễ, nếu là ngươi thật muốn thay đổi thứ gì, vẫn là đợi đến tương lai lại đi thay đổi a. Chỉ cần tu vi của ngươi đầy đủ mạnh, chưa hẳn không thể nghịch thiên cải mệnh. Quách Dịch trong lòng làm sao lại không rõ đạo lý này, nhưng mà trong óc hắn tràn đầy vừa rồi cái kia nam tử áo trắng thiêu thân lao đầu vào lựa tầm thường tình cảnh, rất rõ ràng cái kia nam tử áo trắng chính là muốn trong tương lai thay đổi thứ gì. Hắn đến cùng muốn thay đổi cái gì, không tiếc đánh đổi mạng sống đánh đổi. Đến cùng là cái gì để cho hắn có như thế lớn dũng khí đối mặt cái chết? Quách dịch trái tim tản mát ra vô tận thất thải quan hoa, thất khiếu linh lung phá thoái, một khóa tựa như bàn thạch tầm thường xưa cũ trái tim hệ ra, tựa như phá kén thành bướm đồng dạng. Cái này một trái tim vô cùng cường đại, so đế tâm càng thêm cứng cỏi. Không chỉ có là cái này một trái tim, quách dịch cả người đều trở nên sắc bén mà kiên cường, một cỗ trấn nhiếp lòng người khí thế một cách tự nhiên tản ra. Thiên tốc cùng tế thiên động phủ đều xông vào trong thân thể hắn. Tiểu thiên tri thượng, thân lôi cuộn cuộn, hạ xuống vô biên